Ngự Linh Kiểm Tra có thể phái đi ra, có thể vận dụng cơ bản đều vận dụng, thậm chí Ngự Linh Kiểm Tra không chỉ một lần liên hệ tân thế giới, hy vọng có thể cùng tân thế giới tiến hành đối thoại. Ần ầnh nhưng, thậm chí để lộ ra một cỗ, liền xem như tối đầu chịu thua cũng không có vấn đề ý tứ. Ngự Linh Kiểm Tra cái này cách làm nhường đất tinh cái khác quốc gia không hiểu ra sao? Không hiểu rõ tại sao đấu tân thế giới bên trên, vẫn luôn là nhất là kiên định Ngự Linh Kiểm Tra làm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Càng thêm để bọn hắn không có nghĩ tới là, Ngự Linh kiểm tra tại Ngô dụng biến mất ngày thứ 10, thế mà tại Tân thế giới không có bất kỳ cái gì phát biểu tình huống dưới, trực tiếp đem thiên diện nhân còn có vong Trần ba người đem thả. Chiều này ra, cái khác quốc gia bên này liền không chỉ là một mặt ngậm bực đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn chính là vô tận lựa giận. Bọn hắn cái này một hai tháng phấn đấu là vì cái gì? Vì chính là không hướng Tân thế giới cúi đầu, kết quả đổ máu rơi lệ làm đến cuối cùng Ngự Linh kiểm tra vẫn là đem người đem thả. Quá đáng hơn là, Ngự Linh kiểm tra vẫn là tại Tân thế giới không có bất kỳ cái gì phát biểu, Ngự Linh kiểm tra chính mình cũng không có bất kỳ cái gì giải thích tình huống dưới thả người. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Mà Ngự Linh kiểm tra bên này, bọn hắn sở dĩ thả người chủ yếu có 2 điểm cần nhắc. Một cái là bởi vì Ngô Dụng mất tích, còn có một cái là bởi vì Tân thế giới cái này một cái điệu tình tai họa. Bọn hắn cùng Tân thế giới giao phong một tá chính là hơn 2 tháng, vẫn luôn không có lấy được cái gì đột phá tính chiến quả. Hiện tại Ngô Dụng còn mất tích. Tại cái này một loại tình huống dưới, Ngự Linh Kiểm Tra không thể không sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Thả đi thiên diện nhân bốn người bọn họ, chính là cái này thủ đoạn phi thường. Cái này một cái thủ đoạn không hề giống là người khác nhìn thấy như vậy sợ, phía sau ẩn giấu đi có thể một lần cầm xuống tân thế giới chuẩn bị ở sau. Chỉ là Ngự Linh Kiểm Tra chiêu này cỡ lúc này mới vừa mới hạ cỡ. Một cái biến cố đột nhiên xuất hiện làm rối loạn Ngự Linh Kiểm Tra tiết tố. Ngay tại Ngự Linh kiểm tra thả người ngày thứ 2, Địa tinh Ngải Hào Châu bên trong, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Đồng thời, một cái cự đại, rộng lớn một cái cung điện hư ảnh xuất hiện tại Ngải Hào Châu trên bầu trời. Cái này một cái kinh thiên dị tượng trong nháy mắt hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Mà sau đó, càng kinh người sự tình phát sinh. Có người phát hiện, cái này dị tượng bên trong, tại một cái kia cung điện chỗ sâu nhất vương tọa bên trên, tựa hồ ngồi một bộ hài cốt. Một bộ xương cốt hiện lên màu lưu ly li hài cốt chỉ là như thế một bộ hài cốt còn không có cái gì, càng kinh người hơn chính là làm dị tượng hình ảnh chạy ra, đến cựu giai trong tay cường giả thời điểm, cái này một cái dị tượng liền thực sự trở thành điệu tinh hiện nay tiêu điểm rồi. Cựu giai trở xuống tồn tại có lẽ nhìn không ra manh quẻ. Nhưng cựu giai phía trên cường giả nhìn thấy kia hình ảnh, nhìn thấy kia một bộ hài cốt thời điểm đều có thể cảm giác được kia một bộ hài cốt thân phận. Kia một loại cựu giai không có khả năng có thân phận. Cựu giai phía trên Đây là cơ hồ sở hữu cựu giai cường giả nhìn thấy kia một bộ hài cốt thời điểm cảm giác đầu tiên, cũng chính là cảm giác dẫn nổ toàn cầu. Ngự Linh kiểm tra, Trưởng lão văn phòng. Ngài áo châu dị tượng hình ảnh tại phát ra bên trong, lấy lão đạo sĩ si thủ ngự linh kiểm tra một phương này cựu giai cường giả đều nhìn chằm chằm màn hình. Vài phút về sau, dị tượng hình ảnh phát ra kết thúc, lão đạo sĩ si đám người thu hồi ánh mắt. Trưởng lão trước tiên hỏi, "Thế nào?" Lão đạo sĩ si mấy cái liếc nhau, đáp, "Mặc dù không thể 100% xác định, Nhưng cái này thuần vận đúng là cựu giai không có khả năng có. Nói cách khác, cái này dị tượng khả năng sẽ vượt qua cựu giai kỳ ngộ. Khó mà nói, nhưng nơi này chúng ta quyết không thể buông tha. Lấy trước mắt điệu tinh tình thế, nếu là đột nhiên thêm ra một cái cựu giai phía trên tồn tại, vậy liền sẽ để cho thế cục thay đổi càng thêm phức tạp. Mà cái này một cái cựu giai phía trên nếu là xuất hiện tại tân thế giới bên kia, hậu quả kia càng là thiết tượng không chịu nổi. Cho nên Ngự Linh kiểm tra bên này cơ hồ là tại xác định hài cốt bên trên thần vận về sau, lập tức hành động. Ngự Linh kiểm tra bên này bốn cái cừu dai cương giả, ngoại trừ lưu lại Lý Thanh Phong chi bên ngoài, còn lại ba cái đều trước tiên đi ngải Áo Châu. Mà bận rộn, không chỉ là Ngự Linh kiểm tra bên này. Tân thế giới bên kia đồng dạng bận rộn. Tại cái này dị tượng xuất hiện về sau vẫn chưa tới 15 phút thời gian, tân thế giới cấm địa bên trong, Dĩ Vãng Trần Phạt cừu không khai hô tùy tiện không ngòi đầu lên mấy cái kia thủ lĩnh cơ bản đều đã tới. Tam thủ Linh Thái Dương thần nhân giờ xuống, bốn đầu Linh Hắc Pháp thần bệ ý rút, năm đầu Linh Chiếu Nhật Hạ dù cổ. Đến nỗi vừa mới bị Ngự Linh kiểm tra thả đi thiên diện nhân, trước mắt còn không có trở lại tân thế giới bên này, cho nên trước mắt tới tạm thời liền cái này ba cái. Trần phạt cựu bên này, mãi cho đến ba người bọn hắn tụ tập tại về sau mới khoan thai tới chậm, nhàn nhã đi đến chính mình vương tọa bên trên, nhìn xuống dưới chướng mấy người thủ lĩnh, khóe miệng mang theo trêu tức, "Thế nào, hôm nay là ngày gì? Các ngươi làm sao đều tới?" Ân giật sẽ cùng bệ ý rụt hai cái đặc biệt lo lắng, không có thời gian cùng hắn cuốn cái gì, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Nhị thủ lĩnh, chúng ta là vì ngại áo châu gì tượng tới. Ngại áo châu bên kia xuất hiện hư hư thực thực kiểu dai phía trên cường giả hải quốc, hiện tại địa tinh các nước đều đã hành động. Theo ta hiểu rõ, Hoa Quốc mấy cái kia kiểu dai cơ bản đều đã đi qua. Chúng ta mấy cái tới, là muốn theo nhị thủ lĩnh xin phép một chút, chúng ta nên làm cái gì? Làm tân thế giới thủ lĩnh? bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng cựu giai phía trên kinh khủng. Một khi ngải áo châu một cái kia cựu giai phía trên hải cốt thật làm cho ngự linh kiểm tra người là được, thậm chí là để một cái kia lão đạo sĩ bắt được cơ hội, thực lực đột phá đến cựu giai phía trên, vậy bọn hắn thời gian này coi như không dễ chịu lắm. Lại có một điểm lạ, kia dù sao cũng là cựu giai phía trên hải cốt. Cái đồ chơi này đối cựu giai cường giả lực hấp dẫn quá lớn, liền xem như bọn hắn khoảng cách cựu giai hậu kỳ còn cách một đoạn. Trước mắt cơ hội này, bọn hắn cũng là không muốn buông tha. Chỉ là muốn đánh kia Hải Cốt chú ý chỉ dựa vào bọn hắn không được, khỏi cần phải nói, chỉ là Ngự Linh kiểm tra lão đạo sĩ kia chính là ngồi xuống truyền không mở đại sơn. Muốn tham dự vào, biện pháp duy nhất nói đúng là động Trần phạt Cửu. Trước mắt, toàn bộ địa đao tinh liền Trần phạt Cửu có thể đối kháng lão đạo sĩ. Vương Tọa bên trên Trần phạt Cửu hơi lườm bọn hắn, khóe miệng trêu tức càng đậm mấy phần, "Xin chỉ thị. Các ngươi đây không phải muốn tới xin chỉ thị?" Các ngươi là muốn kéo ta đi cùng lão đạo sĩ đánh a?" Ba bốn thủ lĩnh biến sắc, đang muốn mở miệng giở bệnh, Trần Phạt Cửu mở miệng trước. "Được rồi, không cần phải nói cái gì, cửu giai phía trên hải cốt ta cũng tâm động, cái cơ hội này ta cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, muốn cùng Ngự Linh kiểm tra đối kháng chính diện vẫn rất có độ khó, mà lại chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ là Ngự Linh kiểm tra." Ba bốn thủ lĩnh nghe vậy, sắc mặt lộ ra nụ cười tự tin, nhị thủ lĩnh Địa tinh bị bọn hắn chia làm hắc ám tổ chức cũng không chỉ có chúng ta tân thế giới. Chương 384, Ngô dụng ra. 382 Ngô dụng ra. Tân thế giới qua khứ mấy tháng mặc dù khóe gió nổi mưa, làm cho cả địa tinh đều không được can thiệp, nhìn xem uy phong bắt diện cường thế không được. Nhưng chính bọn hắn cũng biết, trên thực tế, chân chính chính diện cương lời nói, bọn hắn chưa hẳn có thể là ngự linh kiểm tra đối thủ. Chớ nói chi là lần này dị tượng, bọn hắn phải đối mặt cũng không chỉ là ngự linh kiểm tra. Cho nên, Vi Cầm xuống kia một bộ cửu giai phía trên hai cốt. Tân thế giới Tam thủ lĩnh Nhân Giả cùng bốn đầu lĩnh bị rút đề nghị, liên hệ miễn cưỡng xem như cùng thuộc một phe cánh cường giả cùng một chỗ gây sự tình. Hai người bọn họ cái này một cái đề nghị xách đến coi như không tệ. Rất nhiều người đều đang chờ bọn hắn xách cái này một cái đề nghị. Trần Phạt Cửu đang chờ, những cái kia núp trong bóng tối, bị lần này dị tượng, bị kia cửu giai phía trên hai cốt gạch đến ngoe ngoe muốn động giá hỏa cũng đều đang chờ. Có thể nói Đây là một cái chúng vọng sợ quy định. Trong lúc nhất thời, tân thế giới bên này đồng dạng gió nổi mây full, mấy cái này cường giả không dàn nổi tụ tập bắt đầu. Ai cũng không có chú ý tới, tại mấy cái này thủ linh a, dấu ở chỗ tối cường giả đều ló đầu ra thời điểm, có một người lại lặng lẽ đã mất đi bóng dáng. Một bên khác, côn luôn bí cảnh bên này. Vừa lúc ở dị tượng đi ra chưa bao lâu, nô dụng bên này truyền thừa lệnh vỡ nát, hắn còn có giới chướng hắn kia mười mấy cái tiểu gia hỏa bị một đạo truyền tống gia truyền công chi địa ra rồi. Bởi vì truyền thừa lệnh nát bấy thời điểm, Lô Dụng đang tu luyện, cho nên này lại ra lộ ra hơi có chút kinh ngạc. Trước tiên quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, tại xác định mình quả thật là từ truyền công chi địa sau khi đi ra, Lô Dụng chưa kịp kiểm tra chính mình cái này hơn nửa tháng tới thu hoạch, mà là trước tiên cầm lấy một kiện linh khí bắt đầu dùng bắt đầu. Có thể sử dụng. Vừa bắt đầu, Lô Dụng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy mà lúc này giờ phút này Linh khí bên kia truyền đến Trương lão kia so Ngô Dụng muốn càng thêm ngạc nhiên thanh âm. "Tiểu Ngô, là ngươi sao?" "Là ta." Đang nghe Ngô Dụng trả lời khẳng định, Trương lão bên kia càng thêm kinh hỉ, "Ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức phái người tới đón ngươi trở về." Ngô Dụng vừa nghe đến cái này tranh thủ thời gian lập đầu. "Không, ta tình huống bây giờ có chút đặc thù, ngài trước đừng tới đây tiếp ta." Tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong, Ngô Dụng đều tại tăng lên thực lực của mình. Vì đem thực lực tăng lên Lô Dụng hy sinh thân ngoại thân có được độ thuần thục cùng điểm thiên phú cơ bản đều đập xuống. Thực lực của hắn bây giờ đều cũng có kinh khủng, chính hắn đều không có một cái nào số. Nhưng liền xem như hắn thực lực có tăng lên trên diện rộng, Lô Dụng vẫn không có giải quyết hết trên người mình liên hoa ấn. Cái này để Ngô Dụng nội tâm đối Trần Phạt Cửu cảnh giác lại nhiều mấy phần. Lúc này hắn cũng không dám để Ngự Linh kiểm tra người tới, mặc dù khả năng không lớn, nhưng vạn nhất Trần Phạt Cửu thật muốn thừa cơ khống chế hắn gây sự tình, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trứng lão không rõ ràng những này, vừa nghe đến Ngô Dụng nói lời này, lập tức hẩn trương lên. Thế nào? Cái này ta một câu đôi câu cũng nói không rõ ràng, tạm thời trước để một bên, ta có một số việc muốn hỏi ngài, ngài trước hết nghe ta nói. Ngô Dụng không thể không thừa nhận, mặc kệ hắn tin hay không Trần Phật Cửu lời nói. Nhưng hắn lời nói đúng là tại Ngô Dụng trong lòng lưu lại một cái hạt giống, hắn hiện tại bức thiết muốn biết cái gọi là thế giới dung hợp, có phải thật vậy hay không? Trần Phật Cửu nói kế hoạch đến cùng phải hay không thật? Cho nên, mang theo một loại chính ngôn dụng cũng không nói được phức tạp tâm tình, Ngô Dụng đem chính mình gần nhất hơn nửa tháng tới tao ngộ có thể nói cơ bản nói hết ra. Ngô Dụng nói một hơi mười mấy phút, từ hắn bị Trần Phạt Cửu lấy ra, đến trên người mình liên hoa ấn, lại đến Trần Phạt Cửu kế hoạch. Tại cuối cùng Ngô Dụng đem nghi vấn của mình cũng đã hỏi ra, "Trưởng lão, hắn nói đến cùng phải hay không thật? Có phải thật vậy hay không có thế giới dung hợp chuyện này?" Hỏi xong cái vấn đề này, Ngô Dụng dừng lại lời nói lâm vào chờ đợi lo lắng ở trong. Ma đổi thành một bên Trương lão lại rơi vào trầm mặc. Cùng Ngô Dụng đang nghe Trần phạt cựu chính miệng giảng thuật kế hoạch của hắn thời điểm đồng dạng. Trương lão lúc này tại nghe xong Ngô Dụng nói những này, hắn đồng dạng cũng là nửa ngày chưa kịp phản ứng. Bất quá Trương lão dù sao cũng là Trương lão. Đời người lịch duyệt không phải Ngô Dụng cái này một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh được, tâm tính điều chỉnh cũng so sánh nhanh. Vài phút tả hữu, hắn liền đem tâm tình của mình bình phục lại. Đồng thời trước tiên cho Ngô Dũng đáp lại. Thế giới dung hợp sự tình khó mà nói, Lữ Linh kiểm tra phương diện này đúng là có tương quan nghiên cứu, nhưng căn cứ khoa nghiên bộ nghiên cứu thế giới dung hợp nguy hại còn lâu mới có được Trần Phạt Cựu nói khoa trương như vậy, mà lại về thời gian cũng không có hắn nói chặt như vậy bác. Nghiên cứu khoa học viện cho ra kết quả nghiên cứu là ít nhất cũng phải tiếp qua mấy chục năm mới có thể toàn diện dung hợp. Mà khác, kỳ thật Ngự Linh kiểm tra tại nhằm vào phương diện này bên trên cũng là có chuẩn bị. Người đi qua Trường Bình Cấm Địa, tự tay thành lập qua nơi trú quân, kỳ thật những cái kia nơi trú quân ngoại trừ là chống cự tà linh bên ngoài, còn có là tương lai phải dùng tại dân dụng trị nạn cần nhắc. Đến nỗi, địa tinh bên trên nơi ở nút, kỳ thật ngự linh kiểm tra không phải là không có cân nhắc qua. Nhưng một mặt là bởi vì thế giới dung hợp thuyết pháp này không có đạt được chứng thực, một mặt khác là Cấm Địa bên này áp lực quá lớn, chúng ta thật sự là không có dư thừa tài nguyên thành lập cái gì nơi ở nút chỉ có thể tạm thời đem nơi ẩn núp sự tình về sau kéo dài. Ngự Linh kiểm tra bên này kế hoạch là 5 năm về sau tu kiến nhóm đầu tiên nơi ẩn núp. Lô Dụng khó mà nói chính mình nghe được Trương lão lời này thời điểm hắn đến cùng là tâm tình gì. Nếu quả như thật bị hắn nói chúng đây. Một câu nói kia, Lô Dụng lúc ấy nhịn không được liền muốn thoát ra. Nhưng trầm mặc một hồi lâu, do dự một hồi lâu. Lô Dụng cuối cùng vẫn đem cơ hồ muốn hỏi đi ra ngoài nuốt xuống. Tại chân phạt cựu cùng Ngự Linh kiểm tra bên này, Ngô Dụng tín nhiệm Thiên Bình càng nhiều còn tại Ngự Linh kiểm tra bên này. Cho nên Ngô Dụng không muốn hỏi ra như vậy, kia lại biểu hắn thật là đem Trần Phạt Cửu lời nói nghe lọt được. Nhưng hắn cũng không có cách nào giữ im lặng, cho nên hắn cuối cùng hỏi một cái vấn đề khác. Ngay cảm thấy, Trần Phạt Cửu nói là sự thật sao? Hắn thật chuẩn bị chết trong tay ta. Liên quan tới cái vấn đề này. Trứng đến vẫn như cũng là không có trước tiên cho Ngô Dụng đáp lại, mà là thông qua linh khí cho Ngô Dụng phát tới một đoạn tin tức. Mà một đoạn này tin tức chính là ngải áo châu kia một đoạn di tự tượng hình ảnh tư liệu. Làm huyết sắc cung điện. Chủ nhân, Lô Dụng lần đầu tiên liền nhận ra, cái kia rộng lớn cung điện mặc dù là trải qua sửa chữa, nhưng xác thực chính là máu của hắn sắc cung điện. Đồng thời, Lô Dụng cũng tại cuối cùng thấy được kia một bộ cựu giai phía trên hai cốt. Bây giờ đã tả tu cựu giai Lô Dụng, lần đầu tiên liền nhìn ra kia hai cốt bất phàm, con mắt nhịn không được híp lại. Cái này, đây là trước đây không lâu tại ngải áo châu xuất hiện di tự hẳn là xuất từ Trần Phạt Cựu chi thủ. Trương lão biết rõ Ngô Dụng muốn hỏi điều gì, trước tiên cho hắn trả lời. Ngô Dụng đang nghe cái này một cái trả lời một khắc này, con mắt nhịn không được híp lại. Giờ khắc này, liên quan tới Trần Phạt Cựu lời nói là thật là giả, Ngô Dụng trong lòng mơ hồ có đoán án. Chương 385: Dựng sân khấu. 383: Dựng sân khấu. Yi A Ho Châu dị tượng là xuất hiện ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy ở trong. Cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy Nguyên bản xem như IAO Châu một mảnh căn khu. Trong rừng rậm cư trú đại lượng cường đại kinh khủng yêu linh. Những loài yêu linh chi khủng bố, liền ngay cả IAO Châu bên này ngự linh giả tổ chức cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trái lại, những loài yêu linh hoàn thỉnh thoảng về chạy đến nhân loại căn cứ làm một ý chuyện. Vênh vào đến không được, phách lối đến không được. Mà liền tại hôm nay, tại cái nải dị tượng xuất hiện về sau, cái này một mảnh rừng rậm ở trong những cái kia nguyên bản vênh vào đến không được, phách lối đến không được yêu linh liền đều trung thực. Liền ngay cả cái này, một mảnh rừng rậm ở trong vua không ngai, một con kia có tiếp cận Cửu Gai thực lực túi thử vương lúc này cũng đều trốn ở một cái cự đại trong thụ động run lẩy bẩy đây. Đối với nó tới nói, cái này một cái thế giới quá điên cuồng thật là đáng sợ. Nó đều không có kịp phản ứng kia dị tượng là chuyện gì xảy ra. Bị một chút, liền có Cửu Gai cường giả đến đây. Mà lại tới còn không phải một cái hai cái. Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, đi vào cái này một mảnh rừng rậm Cửu Gai cường giả liền đã đạt đến 6 cái nhiều. Cái này sáu cái cựu giai cường giả vừa đến trận, toàn bộ rừng rậm đều yên lặng. Liền ngay cả ngày bình thường lắm miệng nhất miệng lưỡi động vật, lúc này đều đại khí không dám thở một chút, sợ mình thở cái khí công phù, không cẩn thận liền gây nên những cái kia cựu cựu giai cường giả chú ý sau đó bị người ta cho tiêu diệt. Đương nhiên bọn chúng cái này nghĩ đến có hơi nhiều. Giờ này khắc này, những cái kia cựu cựu giai đại lao không có một cái nào có tâm tư phản ứng bọn họ. Tới trước cái này một nhóm là điệu tinh các cô gia. Hoa quốc ba cái Phương Tây hai cái, đầu bạc gương một cái, bọn hắn đến mục đích cũng là vì kia một bộ cựu giai phía trên hải cốt. Cho nên cái này sáu vị cựu giai cường giả đến về sau, lẫn nhau tiếp xúc một chút, liền bắt đầu tìm kiếm kia dị tượng bắt đầu. Bọn hắn vừa tìm chính là mấy giờ? Mấy giờ xuống tới, cái này sáu cái cựu giai cường giả đều không chút phản ứng dừng rầm những này yêu linh. Cái này khiến dừng rầm những này yêu linh lá gan hơi lớn một điểm. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí từ chính mình hang động thò đầu ra. Đương nhiên Bọn chúng cũng không phải là muốn gây sự tình, bọn chúng chỉ là đang dò dự, có phải hay không cái này thừa dịp những đại lão này không có chú ý tới bọn chúng tranh thủ thời gian chạy trốn tới. Nhưng mà, ngay tại những này tiểu động vật lấy dũng khí chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một trận còi mở thanh âm vang lên. Ngự Linh kiểm tra chư vị, các ngươi lân đi cho chúng ta đặng một chỗ được không? Nương theo lấy Trần Phạt Cửu thanh âm một đạo xuất hiện, còn có cái kia một thân cũ giai hậu kỳ kinh khủng đến cực điểm ấy thế. Cái này một cỗ uy thế phía dưới, Soát một chút, vừa mới leo ra hang ổ yêu linh lại từng con dấu trở về run lẩy bẩy. Tại cái này một cái kinh khủng thế giới bên trong, cũng liền cái này từng cái rách dưới hang ổ còn có một điểm ấm áp cùng cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, liền ngay cả hang ổ có thể cho chúng nó kia còn sót lại một chút cảm giác cả an toàn cũng không có. Bị một chút. Nguyên bản tại trong rừng rậm tìm kiếm cái này dị tượng đầu mối, lấy lao đạo sĩ cầm đầu sáu cái cự giã cường giả đồng thời đàng không mà lên. Cùng nương theo thanh niệm cùng lúc xuất hiện Trần Phạt Cửu Tân Thế Giới 4 đầu lĩnh đánh vừa đối mặt. Trần Phạt Cửu. Nhìn thấy Trần Phạt Cửu trong nháy mắt, Ngự Linh kiểm tra phương này chu chấn biển khí thế dẫn đầu bộc phát, vô hình khí thế như là sóng cả sóng lớn bình thường quần quật mà da chụp về phía Trần Phạt Cửu. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Phạt Cửu bên trên chiếu Nhật Hạ rủ cổ đứng dậy, một tay nhẹ nhàng nắm chặt bên hông chuôi kiếm, một côn sắc bén đến cực điểm kiếm thế xuất hiện. Hai người khí thế bộc phát trong nháy mắt gây nên phản ứng dây chuyền. Đứng tại Chu trấn trên bờ biển Công Đào, thanh niên nắm chặt chu đao, đao thế quần quật mà ra. Sau đó, tân thế giới tam thủ lĩnh nhân giờ sẽ cùng 4 đầu lĩnh bệ y rút đồng thời xuất thủ, tân thế giới 3 người thủ lĩnh đồng thời xuất thủ lập tức chế trụ Chu trấn biển hai cái. Đây là, cùng Ngự Linh kiểm tra đứng một khối 3 tôn cự giai đồng thời xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn bên này số lượng mặc dù là có 3 cái, nhưng bọn hắn đồng thời xuất thủ nhưng không có có thể triệt để ngăn chặn tân thế giới người bên kia chỉ là để Ngự Linh kiểm tra bên này có chút chiếm thượng phong mà thôi. Song Phương đi lên một vòng này thế giao phong, tại chân phạt cũ cùng lão đạo sĩ đều không có xuất thủ tình huống dưới chỉ có thể coi là miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Ma thần tiên đánh nhau, ngược lại gặp nạn. Song Phương cái này thế vừa giao phong, dưới đáy rừng dẫm những cái kia yêu linh chịu nhiều đau khổ. Những cái kia thực lực nhỏ yếu một điểm yêu linh lúc này ngược lại là hạnh phúc một điểm, trực tiếp tại giao phong bên trong té xỉu. Sút xẻo nhất chính là một con kia bát dài túi thử vương. Nói hắn mạnh đi, tại những cái kia cự củ giai đại lao trước mặt cái gì cũng không phải, nói hắn yếu đi, khí thế kia hắn còn có thể chống được. Cái này dẫn đến hắn hôn mê không được, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chống được những cái này đại lao giao phong dư ba. Đương nhiên, không có người sẽ đi chú ý tới nó tồn tại. Ở trước mắt cái này một cái trên chiến trường, bát giai hắn chỉ là chiến trường một người trong đó không có chút nào tồn tại cảm bối cảnh bản mà thôi. Trước mắt chiến trường này Tại chói mắt, nhất chói mắt, không thể nghi ngờ là lão đạo sĩ cùng Trần Phạt Cửu hai cái này cựu giai hậu kỳ tồn tại. Nhưng mà làm chiến trường trung tâm, chói mắt nhất tồn tại, giờ này khắc này Trần Phạt Cửu lại bề ngoài như có chút không làm việc đàng hoàng. Mà tại song phương dưới chướng cường giả tại tranh phong đồng thời, hắn lại tại vút vút một đại điện thoại di động. Hắn cái này một động tác, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Lão đạo sĩ nhìn xem chính mình cái này không làm việc đàng hoàng đối thủ, đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Ngươi đang làm gì? À, ta tại toàn bộ trực tiếp, ngươi chờ một lát ta một chút. Toàn bộ trực tiếp. Mọi người tại đây càng ngậu. Lúc nào, đây là tại đánh nhau đâu, có thể hay không chút nghiêm túc. Tại mọi người mộng bức đồng thời, trần phạt kiểu bên kia tiểu động tác có vẻ như có tiến triển. Ừm, làm xong, dạng này hẳn là là được rồi. Chỉ gặp hắn đem kia điện thoại di động dơ lên, đem ca mê ra nhắm ngay chính mình, thân thủ cơ cơ. Khi địa tinh người xem các bằng hữu đại gia hỏa. Ta là Trần Phạt Cừu, hôm nay là ta lần thứ nhất trực tiếp, làm người mới lời nói hơi có như vậy một chút khẩn trương. Vì làm dịu tâm tình khẩn trương, chúng ta để chàng tử nóng đứng lên đi. Nói, Trần Phạt Cừu đem điện thoại di động vung lên, đem điện thoại di động mang lên giữa không trung đi, sau đó thân thủ giương lên. Ầm ầm nổ vang, lấy hắn làm trung tâm, dưới chân rừng giẫm phạm vi 10 giẫm hô phi yên diệt. Con kia tại mấy cái cựu giai đại lão khí thế đối đầu ở trong bị dạy vo đến chết đi sống lại túi thử vương này lại rốt cục giải thoát. Trực tiếp tại cái này, một đợt trầm ầm âm thanh bên trong phấn thân phái cốt. Trần phạt cựu cái này cách làm, làm cho tất cả mọi người một mặt ngỡ ngước. Mặc kệ là nhìn xem máy tính điện thoại di động truyền hình đột nhiên xuất hiện trực tiếp người xem, vẫn là Trần phạt cựu trước mặt cái này chín cái cựu giai cường giả. Không có một cái lý giải ra hỏa này là đột nhiên phát cái gì thần kinh. Mà Trần phạt cựu động tác vẫn như cũ không ngừng. Đem hủy diệt dưới chân rừng rậm lấy tay về, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía camera, trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu rung tới. Thế nào, các vị lao thiết, ta tay này doanh tạc rừng rậm có hay không để chàng tử nóng đứng dậy à? Nếu là còn chưa đủ lời nói, ta lại cho các ngươi biểu diễn một cái càng thêm rung động tiết mục đi. Đến, ống kính cắt qua đi, thiết đến đối diện đi. Cùng một thời gian, kia điện thoại di động camera ra cắt quá khứ, nhắm ngay ngự linh kiểm tra bên kia. Lao đạo si nhúng mày, chỉ một ngón tay. Một đạo kiếm khí màu xám bổ về phía điện thoại di động, Trần Phạt cựu lại tựa hồ như sớm có đoán trước, phất tay dương lên cản lại kiếm khí. "Lão đạo sĩ, ngươi cái này rất không tử tế, đây chính là ta trận đấu trực tiếp, ngươi sao có thể muốn cho ta đánh gãy rơi đâu?" "À đúng, suýt nữa quên mất cùng các ngươi giới thiệu, vừa mới cái này một cái chuẩn bị một kiện phá hư ta trực tiếp lão già hậm hậm này gọi Trương Vân Minh, đến từ Hoa Quốc, là Hoa Quốc hổ Long Sơn lão thiên sư, đồng thời cũng là Hoa Quốc không đúng." Hẳn là trước mắt điệu tinh người mạnh nhất đi. Ta ngày 23 tháng 5 ngày đó tiến công ngữ linh kiểm tra tổng bộ thời điểm, chính là hắn kích thương ta, đem ta đánh lui. Không chỉ có như thế, quá khứ 1 2 tháng bên trong, hắn cũng không có ít mang đến cho ta phiền phức, nhiều lần đều để ta rất là có một chút chật vật đâu. Mà hắn bên trái bên trên cái này gọi Chu trấn biển, cũng là ngữ linh kiểm tra, đồng dạng là một cái cựu giai cường giả, nguyên vạn yêu cấm điệu trấn hải quân phó thông soái. Bên phải cái này gọi Lâm Thương, Nguyên lai like là trấn thủ Phong Đô Cấm Địa, mấy tháng này bởi vì ta từ Phong Đô Cấm Địa ra. Đến nơi phía sau ba cái cũng không cần để ý, thuần túy là góp nhân số. Nhìn xem mặc dù là cựu giai, nhưng trên thực tế không có nhiều chất lượng, một bản tay liền có thể đập chết mặt hàng. Trần phạt cựu dùng tiến giai khinh bạc khẩu khí giới thiệu đối phương 6 người. Cái này một loại soi mói phương thức, để bọn hắn tức giận không thôi, mà càng thêm để bọn hắn sinh khí chính là, tại Trần phạt cựu giới thiệu bọn hắn 6 cái về sau, lập tức đem ống kính thiết đến hắn tới bên này. Chớ nhìn bọn họ mấy cái chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn đều là các ngươi thủ hộ thần a. Cũng là bởi vì có bọn gia hỏa này ảnh hưởng ta, ta rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Bất quá còn tốt, sau ngày hôm nay bọn hắn liền sẽ không tại tồn tại, bởi vì ta nhanh nhanh các vị lao thiết biểu diễn tiến mục, chính là tay xé mấy tên này. Tay xé chúng ta. Chỉ bằng ngươi còn có các ngươi đám người kia sao? Ngươi nếu là có bản lĩnh này, quá khứ 1 2 tháng cần trốn đông trốn tây sao? Chu Chấn Biển giận tím mặt, không tại lưu thủ, trên thân quần quần thế càng thêm kinh người, trong nháy mắt liền đem nguyên bản liền chia cho Hạ Phong tân thế giới 3 người áp chế xuống. Cái này một loại thế mặc dù vô hình vô tướng không cách nào thông qua video truyền bá, nhưng cũng có thể để người xem mơ hồ phát giác được Chu Chấn Biển biến hóa. Cái này khiến nguyên bản bởi vì bất thình lình trực tiếp, cùng Trần phạt Cửu Tố chất thần kinh biểu hiện làm cho áp lực như núi người xem trong lòng chợt nhẹ. Không hiểu có lòng tin ở trong lòng phụ trào, cảm thấy Chu Chấn Biển 10 phần đáng tin. Lần này nói không chừng có thể cầm xuống Trần Phạt Cửu cái này một cái đại ma đầu. Nha, tức giận. Thật là rùa người. Trần Phạt Cửu khẽ miệng dương lên, sắc thực, bằng vào chúng ta 4 người lời nói, đúng là đánh không lại các ngươi 6 cái, nhưng người nào nói cho ngươi chúng ta chỉ có 4 cái đâu? Đang khi nói chuyện, Trần Phạt Cửu bộc nát một cái màu đen đầu lâu. Theo màu đen đầu lâu bị bộc nát, lần lượt từng thân ảnh từ 4 phương 8 hướng mà đến đứng ở Trần Phạt Cửu phía sau tới. Đồng thời lơ lửng giữa không trung điện thoại di động thị giác có thể nhìn thấy, không đến 3 phút thời gian bên trong, trần phạt cửu bên này nhân số, từ nguyên bản 4 người ra tăng đến 10 cái. Cái này thêm ra tới 6 cái, mỗi 1 cái đều là ma khí xâm xâm, nhìn xem liền không giống như là người tốt. Mà trần phạt cửu này lại đặc biệt xấu, tại phía bên mình người đến đông đủ về sau, đem ca mê ra nhắm ngay phương Tây 2 cái cùng đầu bà cưng cái kia trên mặt. Đem bọn hắn sắc mặt cảm xúc biến hóa rõ ràng ghi chép lại. Để màn hình bên này, người xem tâm tình nhịn không được theo ba tên này cảm xúc biến hóa mà trầm thấp bị đè nén xuống tới. Cái hiệu quả này trần phạt cựu hết sức hài lòng, khóe miệng giảo giạt đây là một loại để cho người ta ra đầu tê dại tiêu dung, 6 xo so tứ biến thành 10 xo so 6, hiện tại các ngươi còn phải ta không đủ năng lực tay xé năng lực của các ngươi sao? Chưa đủ. Lao đạo sĩ chém đinh chặn sắt cấp cho đáp lại. Lao đạo sĩ nói đáp lại cho mọi người lòng tin. Mặc kệ là ở đây đứng tại hắn bên này, vẫn là tại cự Ly Sa nhìn xem trực tiếp, mặc kệ là nhận biết lão đạo sĩ, vẫn là không biết lão đạo sĩ. Tất cả mọi người tại lão đạo sĩ mở miệng đồng thời, khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra tiêu dung đến, bọn hắn là trong lòng tin tưởng lão đạo sĩ. Có thể cơ hồ là đồng thời, một trận này băng lãnh đến cực điểm thanh âm vang lên. Kia tăng thêm ta đây, nương theo lấy thanh âm cùng một chỗ vang lên, còn có một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Trước đó 6 người kia xuất hiện lúc biểu hiện trên mặt vẫn không có biến hóa chu trấn biển cùng Lâm Thương hai cái sắc mặt sẹ ra biến hóa. Bởi vì bọn hắn nhận biết trước mắt cái này, đây là một cái hấp huyết quỷ, một cái cựu giai trung kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn hậu kỳ hấp huyết quỷ. Mấy mấy năm trước liền biến mất, không nghĩ tới sẽ ở lúc này ra. Lão đạo sĩ sắc mặt vẫn không có biến hóa vẫn lắc đầu một cái, còn chưa đủ. Lại thêm ta đây. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái có một thanh liêm đao tóc thai bổ sủ người lại đứng dậy. Đông dạng cũng là một cái đến gần vô hạn cựu giai hậu kỳ cường giả. Vì một bộ cựu giai phía trên hai cốt, những này lẽ không biết bao lâu ra hỏa đều ló đầu ra tới. Nay lại công phu, tân thế giới bên này cựu giai tồn tại vẫn như cũ có 12 cái nhiều, hơn nữa còn có một cái cựu giai hậu kỳ, cùng mấy cái đến gần vô hạn cựu giai hậu kỳ tồn tại. Đối mặt dạng này xa hoa đội hình đối thủ, ngay cả Chu trấn biển cùng Lâm Cang Du cau mày, nhưng mà lão đạo sĩ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn về phía Trần Phác Dụ. Còn gì nữa không? Nha, nhìn ngươi ý tứ này, là người hay là không đủ sao? Cái này để cho ta rất tức đầu, ta bên này tựa như là không ai a. Nếu như không ai, như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi." Lao đạo sĩ nói tiến lên một đợt, trên người thế đang muốn quẩn quẩn mà ra. "Khoan khoan khoan khoan, ngươi trước chờ một chút, ta bên này mặc dù là không ai, nhưng ta còn có chuẩn bị ở sao a?" Trần phạt cựu cười tủm tỉm đưa tay chỉ, sau đó búng tay một cái. "Ba một tiếng." Soạt một chút, một tòa to lớn huyết sắc cung điện trống rỗng xuất hiện. Ở đây 10 cái cựu giai cường giả, toàn bộ tiến vào huyết sắc cung điện ở trong. Tình huống như thế nào? Cái này đột nhập lên biến hóa không chỉ có để Ngự Linh kiểm tra bên này nghẹn học nhìn chân trối, liền ngay cả tân thế giới bên này cường giả cũng đều là một mặt ngộp bức. Mà càng khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình vào lúc này phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người chú ý điểm nhiều tại huyết sắc trên cung điện lúc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc Ba đạo nhỏ xíu tiếng vang đồng thời vang lên, ba đóa sinh đẹp huyết hoa trong nháy mắt nở rộ. Khác biệt chính là, một đóa là xuất hiện ở lão đạo sĩ trên người, đứng sau lưng hắn một cái kia đầu bà cương cựu giai cường giả đột nhiên trở mặt cho hắn một kiếm, cảm ở không có chút nào phòng bị lão đạo sĩ hầu tâm. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo huyết hoa một đạo là xuất hiện trên người hấp huyết quỷ, một đạo khác là xuất hiện ở một cái kia cong liêm nào ra hỏa trên thân. Mà ra tay, đồng dạng là bọn hắn không có nghĩ tới nhân vật Lúc này hẳn là đứng tại bọn hắn bên này Trần Phạt Cựu. Câu mấy chương phiếu. Đáng thương đáng thương ta đi. Chương 386 kết thúc. 384 kết thúc. Trần Phạt Cựu vì hôm nay chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Trong đó tốn hao hắn lớn nhất tinh lực đi nghiên cứu đi làm một sự kiện, chính là như thế nào đi cho Ngô Dụng dựng một cái sân khấu. Dựng một cái, hắn kết thúc, Ngô Dụng đang chảng sân khấu. Hắn muốn đạt tới kia một loại đối thế giới cực hạn rung động hiệu quả, mà muốn làm được điểm này trực tiếp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thông qua hắn trước kia liền chuẩn bị tốt thủ đoạn. Tại hắn mở ra trực tiếp một khắc này, toàn bộ địa tinh 7, 80% máy tính, TV, điện thoại di động chờ thiết bị đều bị bắt góc. Lợi dụng những này Trần Phác Cự, cưỡng chế tính cho Ngô dụng cho chính hắn xây dựng một cái sân khấu. Sân khấu dựng hoàn tất, hết thảy cũng bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo hắn kịch bản tại đi. Chỉ là, giờ này khắc này, làm người xem người cũng không biết trước mắt bọn hắn nhìn thấy một màn này là có kịch bản biểu diễn. Sở Hữu nhìn xem trực tiếp người, đều đặc biệt khẩn trương. Đặc biệt là tại một cái kia không hiểu có thể cho bọn hắn mang đến lòng tin lão đạo sĩ bị đánh lén thời điểm, tất cả mọi người viên kia trái tim nhỏ kém một chút liền muốn bạo điệu. Mà khi bọn hắn nhìn thấy, một cái kia hấp hết quỷ, cùng một cái kia có liêm đao ra hỏa cũng tương tự bị tập kích thời điểm, điệu tinh 50% người xem đều ngộp một hồi lâu. Tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, Trần phạt Cửu lúc này đến cùng đang làm cái gì? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng chỉ gặp trên màn hình, suất thủ đánh lén hấp huyết quỷ cùng liêm đao người Trần Phạt Cựu trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung, đối bị hắn đột nhiên tập kích hai người nói đến. Có phải hay không thật bất ngờ, có phải hay không rất kinh hỉ a? Các ngươi cũng không nghĩ tới ta đột nhiên ra tay với các ngươi a. Hấp huyết quỷ cùng liêm đao người bên này, cơ hội cùng một thời gian bộc phát muốn phản kích, muốn tránh thoát, nhưng bọn hắn lại phát hiện bọn hắn căn bản là không thể động đậy. Thực lực của hai người bọn họ bản thân còn kém Trần Phạt Cựu một cái cấp bậc, chớ nói chi là đã bị hắn tập kích lại mất tiên cơ tình huống dưới, bọn hắn làm sao có thể dễ rùa phản kháng được. Bọn hắn lúc này càng dãy rùa, trần phạt cựu trên mặt liền càng điên cuồng, đừng phí sức, trên tay của ta bôi thuốc, các ngươi không tránh thoát, thành thành thật thật chờ chết tốt. Các ngươi càng dãy rùa, sẽ chỉ làm các ngươi chết càng nhanh. Vì cái gì ra tay với chúng ta? Chúng ta không phải một bọn sao? Ngươi ra tay với chúng ta, có còn muốn hay không muốn kia cựu củ dai phía trên hải cốt? Ha ha, cùng một bọn. Ai cùng các ngươi cùng một bọn? Thật sự cho rằng ta tìm các ngươi là muốn theo các ngươi hợp tác à? Nói đùa cái gì, từ vừa mới bắt đầu các ngươi cũng chỉ là con ngồi của ta mà thôi. Dù sao các ngươi cũng đều phải chết, ta để các ngươi làm một cái minh bạch quỷ tốt. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là ta thiết một cái cục. Cái gì dị tượng, cái gì cự giai phía trên hài cốt đều là ta làm ra, mục đích đúng là vì đem các ngươi đám người kia toàn diện gom lại cùng đi, sau đó đem các ngươi toàn diện biến thành ta chất dinh dưỡng. Trần Phạt Cựu tiểu dung càng phát ra điên cuồng, thấy trước màn hình người xem tê cả da đầu. Mà tại Trần Phạt Cựu trước mặt hấp huyết quỷ cùng liêm đao người càng là sợ hãi không thôi, toàn thân phát lạnh liên tục cầu mãi, "Trần Phạt Cựu, không đúng, Trần đại nhân Trần Thủ lĩnh, thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm trâu ngựa cho ngươi." "Trần đại nhân, ngươi đừng giết ta, ngươi muốn tế phẩm muốn chất dinh dưỡng lời nói ta có thể giúp ngươi." "Nhân loại, đúng." Người điên cuồng đồ sát nhân loại có phải hay không cần nhân loại làm chất dinh dưỡng, ta có thể giúp ngài giết người. Mặc kệ là 10 triệu lượng ngàn vạn vẫn là 100 triệu, chỉ cần ngài mở miệng, liền xem như muốn đem toàn thế giới nhân loại đều giết ta cũng sẽ sẽ làm. Trước màn hình người xem ngay từ đầu nhìn thấy hấp huyết quỷ cùng liêm đao người cấp tốc cải biến tư thái. Từ nguyên bản cao cao tại thượng ngạo mạn biến thành ăn nói khép nép cầu xin tha thứ tâm trung nhẫn không ở còn lên một điểm lòng trắc chắc... ẩn, hiện tại nghe xong cái này Từng cái lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt hai cái này bị Trần Phạt Cửu đánh lén, căn bản cũng không phải là cái gì người đáng thương, mà là hai cái tuyệt thế ma đầu. Nhìn một cái các ngươi nói nói gì vậy? Hủy diệt nhân loại. Thật hung tàn thật là khủng khiếp, ta thế nhưng là người tốt, ta làm sao lại làm như vậy hung tàn sự tình? Mặc dù ta xác thực rất chán ghét hiện tại thế giới, muốn thành lập một cái từ cường giả thống trị tân thế giới, nhưng ta cũng không trở thành muốn hủy diệt toàn nhân loại a. Lại nói Vấn đề này căn bản cũng không cần ta xuất thủ. Không cần 2 3 năm, đám kia đồ vật liền mò tới, đợi đến bọn chúng vừa xuất hiện, hiện tại điệu tinh bên trên những cái kia chướng mắt ra hỏa ít nhất phải chết mất chín thành, ngẫm lại một cái kia hình tượng thật đúng là mỹ hảo a. Ta rất chờ mong, mấy năm về sau có thể nhìn thấy một màn kia, đến nỗi hiện tại nha, ta muốn làm hợp lý lúc là đem rơi vào ta trong cạm bẫy con ngồi từng cái ăn vào bụng bên trong. Liên từ các ngươi bắt đầu đi. Nói Trần Phạt Cửu trong tay tách ra huyết sắc qua mang. Toàn thế giới người xem tận mắt thấy, bị Ngô Dụng nắm trong tay hấp huyết quỷ cùng liêm đao người tại Trần Phạt Cửu trong tay từng chút từng chút dẹp xuống dưới. Không đến vài phút công phu, liền biến thành hai cỗ dữ tận đầy khô, Trần Phạt Cửu tại tiện tay giương lên trực tiếp đem bọn hắn cùng nghiền xương thành tro. Đồng thời, Trần Phạt Cửu thân thể cũng tại lúc này mơ hồ khổng lồ mấy phần, kia một thân bản thân liền điên cuồng khí thế kinh khủng thay đổi càng thêm dọa người. Mà Trần Phạt Cửu cũng bởi vậy triển khai giết chóc. Rất mỹ vị hai cái, tiếp xuống đến phiên các người. Thông qua ca mê ra thị giác, người xem có thể nhìn thấy, giờ khác này mặc kệ là ngự linh giả bên này vẫn là tân thế giới bên này cường giả cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Đến nổi những cái kia phân thuộc hắc ám thế giới bị bởi vì ngấp nghẽ cửu dai phía trên hải cốt bị trần phạt cửu dẫn xuất những cái kia cửu dai cường giả càng là trước tiên xoay người chạy, nhưng tại trần phạt cửu trong cạm bấy bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Còn không có chạy ra rất xa, liền đụng đầu vào huyết sắc trên màn hình. Thế mà muốn chạy. Cái này rất không ngoan. Trấn phạt Cửu khẽ miệng dương lên, thân hình lóe lên trong nháy mắt đi vào kia 6 cái cựu giai cường giả bên người. Trước đó kia 2 cái đến gần vô hạn cựu giai hậu kỳ cường giả tại Trấn phạt Cửu trước mặt đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chống chống, hiện tại cái này 6 cái thì càng là không cần nói. Cứ việc tại thời khắc xuống còn, 6 người này biểu hiện ra trước nay chưa từng có lý trí cùng đồng kết, đem lực lượng của mình ngưng tụ thành một đoàn cùng một thời gian buộc phát ra 6 cỗ uy thế kinh khủng cùng lục đạo kinh khủng công kích vùng vây dây chết. Đáng tiếc, vẫn không có nửa điểm tác dụng. Trần Phạt Cửu tiện tay nghiết một cái phán ấn, 6 người này thế cũng tốt, bọn hắn công kích cũng tốt trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đồng thời, Trần Phạt Cửu kia giữ tận điên cuồng thanh âm lại vang lên. Trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lục đạo thanh âm cùng một thời gian vang lên, 6 cái kinh khủng cự dây cường giả tại trong khoảnh khắc biến thành tro thi. Trần phạt Cửu trên thân nhiều ngọn lửa màu đỏ ngòm, kia uy thế rõ ràng càng khủng bố hơn. Ma liên tại Trần phạt Cửu chém giết sáu người kia đồng thời. Một bên khác Tam thủ lĩnh Nghĩa Nhân giật sật bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Bắt lấy một cái kia cơ hội bọn hắn cấp tốc hướng Ngự Linh kiểm tra bên này gần lại tới, tại bị Ngự Linh kiểm tra bọn hắn cảnh giác thời điểm, trước tiên đem bọn hắn tố cầu sạch ra. Trần phạt Cửu rõ ràng điên rồi, hắn muốn giết chúng ta, coi chúng ta là trận hắn tiến giai chất dinh dưỡng. Hiện tại Lao đạo sĩ lại thủ thương, Chúng ta muốn sống sót chỉ có liên thủ. Đúng, nếu không liên thủ chém giết Trần Phát Kiểu, chúng ta ai cũng sống không được. Cũng chỉ bọn hắn nói lời này công phu, Trần Phát Kiểu bên kia đã giết người xong đến đây. Mấy người các ngươi lại nói cái gì đâu, cái gì gọi là không liên thủ giết ta các ngươi ai cũng sống không được. Ân giật sắc bệ y rút hai cái biến sắc, trước tiên phát động tiến công. Thái dương trì tiễn, minh thần trì thủ. Hai người cùng một thời gian xuất thủ, vừa ra tay liền trực tiếp ném ra chính mình áp đáy hòm tuyệt học. Một cái bàn tay màu đen trước tiên xuất hiện, một phát bắt được Trần Phạt Cựu. Đồng thời một thanh lóe ra chói mắt chi cực kim sắc mũi tên bắn ra ngoài, trong nháy mắt đánh trúng Trần Phạt Cựu trái tim, đồng thời kia chói mắt quang mang bạo phát ra, đem toàn bộ không gian cùng điệu tinh 80% máy tính điện thoại di động TV đều nhuộm thành kim sắc. Từng cái người xem nhìn xem cái này chói mắt kim sắc tâm tình nhịn không được hẩn trương lên. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu liền biết tam thủ lĩnh 4 đầu lĩnh không phải người tốt. Nhưng bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng nhìn thấy hai cái này có thể đánh chết chân chính đại ma vương Trần Phạt Cửu. Cho nên, tất cả mọi người cơ hồ đều là ngừng thở đang đợi kia chói mắt kim sắc kết thúc. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Kim sắc quang mang kéo dài 5 phút đồng hồ, ánh mắt mọi người cũng chăm chú ở trên màn ảnh nhìn chằm chằm 5 phút đồng hồ. Cái này dẫn đến rất nhiều người tại đột nhiên nhìn thấy kim sắc màn hình đột nhiên biến thành Trần Phạt Cửu hơi có vẻ điên cuồng kia khuôn mặt về sau kém chút bị hù ra bệnh tim tới. Chư vị Các ngươi có phải hay không thật bất ngờ, có phải hay không rất kinh hỷ. Ta thế mà không chết. Còn có để các ngươi càng thêm ngoài ý muốn, càng thêm ngạc nhiên, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Màn hình nhất chuyển, hình tượng bên trong xuất hiện tân thế giới tam thủ lĩnh nhân giật sạch cùng bốn đầu lĩnh bệ ị ruột thê thảm thân ảnh. Không chỉ có là bọn hắn, một bên khác ngự linh kiểm tra người bên kia cũng tương tự bị bị thương không nhẹ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người người xem một trái tim trong nháy mắt ngồi đi. Ta biết tại vừa mới kia 5 phút đồng hồ bên trong, các ngươi đang mong đợi cái gì, nhưng thật đáng tiếc chính là, như các ngươi thấy bọn hắn cuối cùng vẫn là không có cạo chết ta. Không chỉ có như thế, tại vừa mới kia 5 phút đồng hồ bên trong, ngoại trừ lão đạo sĩ ta không núc núc, nhà chúng ta lão ngũ chạy bên ngoài, còn lại ta cơ bản đều cho chế phục. Lúc đầu ta là nghĩ trực tiếp ăn, nhưng nghĩ lại, vì đại như vậy thời khắc, nhất định phải để các ngươi chứng kiến một chút mới được. Tiếp xuống các ngươi muốn mở to hai mắt nhìn kỹ. Ta sẽ từng cái từng cái đem bọn hắn những người này toàn ăn hết, để bọn hắn biến thành ta chất dinh dưỡng, trợ giúp ta mở ra cựu giai gông xiềng trở thành cái thứ nhất đạt tới cựu giai phía trên người. Chỉ cần ta đạt tới cựu giai phía trên, địa tinh liễn rốt cuộc không có gì có thể chống lại ta, ta sẽ thành điệu tinh thần, trở thành chủ thể các ngươi hết thảy thần minh. Chứng kiến lấy mỹ hảo mà vĩ đại một khắc đi. Tại chân phạt cựu điên cuồng tiếng hò hét bên trong, hắn bắt đầu hành động. Trước màn hình người xem nhìn tận mắt Trần Phạt Cửu từng chút từng chút đem người ở chỗ này thôn phệ. Đầu tiên là tân thế giới bốn đầu lĩnh bệ Yút, tiếp theo là tam thủ lĩnh Nhan Già, lại sau đó là đầu bạc ngư một cái kia vừa mới đâm lao đạo sĩ một kiếm một cái kia cửu giai cường giả. Tất lực đối tiếp phương Tây hai cái cửu giai. Trần Phạt Cửu mỗi thôn phệ một cái cửu giai, trên người hắn huyết sắc hỏa diễm liền càng thêm kinh khủng một phần, khí thế cũng càng thêm kinh người. Trước màn hình người xem nội tâm liền càng thêm băng lãnh một phần. Mặc kệ là bởi vì trước mắt trận này trực tiếp, vẫn là trước đó mấy tháng Trần Phạt Cựu làm ra hành động. Trần Phạt Cựu đều đã rất thành công làm xong hết thể làm nền, phi thường thành công đem chính mình đại ma vương nhân vật tạo nên hoàn tất. Tại 99% điệu tinh mắt người bên trong, hắn Trần Phạt Cựu chính là một cái tuyệt thế ác ma. Một khi thật để hắn đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ thôn phệ, một khi hắn thật trở thành cự giai phía trên cương giả, như vậy điệu tinh cơ bản liền xong đời. Tiên thế cơ bản cũng liền một tới. Cho nên càng gần đến mức cuối, tất cả mọi người nội tâm càng là mong mỏi có thể có kỳ tích xuất hiện, hy vọng cho lúc trước cùng bọn hắn bành liệt lòng tin lão đạo sĩ có thể phù phát, đem trước mắt cái này một cái vô pháp vô thiên ác ma chém giết. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đang mong đợi, chờ mong có một cái anh hùng chân đạp thất thải tường vân đột nhiên xuất hiện một kiếm đem đầu của ta chém xuống tới. Bởi vì các ngươi nhìn thấy chuyện cổ tích đều là diễn như vậy, tại nguy hiểm nhất thời điểm, chắc chắn sẽ có anh hùng ra đánh bại đại ma vương. Đáng tiếc, đây chẳng qua là chuyện cổ tích, kia một loại xoay chuyển chỉ có thể xuất hiện tại truyện cổ tích bên trong, hiện thực ở trong là không thể nào có kia một loại xoay chuyển. Không có anh hùng đến cứu vớt giết ta, hiện tại không có người giết được ta. Liền xem như thật sự có người có thể tới giết đi ta, vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể cứu vớt các ngươi. Ở trong mắt các ngươi, ta là một cái tội ác tày trời đại ma vương, động một chút lại muốn hủy diệt thế giới cái chủng loại kia. Nhưng kỳ thật các ngươi nhìn lầm ta, Ta mới chẳng đáng đi hủy diệt cái gì thế giới đâu, chân chính muốn hủy diệt thế giới chính là kia một đám đến từ một thế giới khác yêu linh. Bọn chúng ngay tại thế giới hàng rào mắt lom lom nhìn xem các ngươi, chờ đợi lấy thế giới hàng rào biến mất. 3 năm 5 năm, chỉ cần thời gian 3, 5 năm, thế giới hàng rào liền sẽ biến mất, những cái kia đến từ một thế giới khác yêu linh liền sẽ đại lượng dũng mãnh tiến đến ra, đến thời điểm lại nhìn trực tiếp người 99% đều phải chết. Thế nào, biết mình sắp đối mặt tương lai Các ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a? Ừm, ta rất thích các ngươi cái này một phần tuyệt vọng, cho nên ta quyết định, trong tương lai 3 năm 5 năm bên trong, ta sẽ không giết các ngươi, ta sẽ cố gắng để các ngươi bảo trì hiện trạng, để các ngươi lấy xung mãn nhất tư thái đi nghênh đón kia thâm trầm nhất nhất tuyệt vọng tương lai. Trần Phạt cựu lời nói, cho trước màn hình người xem kia nguyên bản liền nặng nề tâm tăng thêm tăng thêm mấy phần càng hơi trầm xuống hơn áp lực nặng nề. Không ít tâm tư bên trong năng lực chịu đựng kém, lúc này cảm xúc đều đã hỏng mất. Tuyệt vọng nhìn trước mắt đây hết thảy, thậm chí có đá không dám ở nhìn xuống. Mà cái này chính là Trần Phạt Cửu muốn có được tốt nhất thời khắc. Hiện tại cái này hắn chọn tốt giang hai cánh tay ra, dùng đến thanh âm trầm thấp nhẹ giọng nỉ non, "Nhớ kỹ, không ai có thể cứu vớt được các ngươi, tương lai của các ngươi cuối cùng rồi sẽ lâm vào bóng tối vô tận." Thanh âm trầm thấp, mắt thấy liền phải đem tất cả mọi người kéo vào thâm trầm nhất thứ tuyệt vọng. Lúc này, một trận vô cùng kiên định thanh âm vang lên. "Không, ngươi sai." Chúng ta không cần bất luận kẻ nào cứu vớt, tương lai của chúng ta một mảnh quang minh." Nương theo lấy thanh âm này, đã không nhận chính mình khống chế Ngô Dụng đi ra, mang theo vạn trượng quang mang một kiếm chém ra. Đem vừa mới còn không ai bị nổi đại ma vương một kiếm đêu đầu. Trực tiếp màn hình tại Ngô Dụng trên mặt đông lại, màn hình bên ngoài không có người nhìn thấy chính là bị chém xuống Trần Phạt Cửu đầu lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho. Đồng thời, hắn Trần Phạt Cửu lồng ngực sáng lên liên hoa ấn. Cái này một viên liên hoa ấn cùng Ngô Dụng trên người Liên Hoa Ấn tương hố cảm ứng. Trong nháy mắt, Trần Phạt cừu hết thảy tất cả thông qua hắn Liên Hoa Ấn hiến tế cho Ngô Dụng. Đến tận đây, hắn đạo diễn hí kết thúc hoàn mỹ. Chương 387, Thiên Phú Thần Thông. 385 Thiên Phú Thần Thông. Hiện thực bên trong, tại thời khắc mấu chốt nhất, Ngô Dụng hắt lên ánh sáng rực rỡ mang đến, tại người xem nhất trong tuyệt vọng một kiếm chém giết đại ma vương. Đến tận đây, đại ma vương cố sự như vậy kết thúc. Ngô Dụng cái này một cái quang mang bắn ra bốn phía, dũng giả kéo ra thuộc về hắn cố sự mờ màn. Mà không có người biết, vào thời khắc ấy, chính là huy kiếm một khắc này, Ngô Dụng kỳ thật đã lâm vào hôn mê. Theo Trần Phạt cựu đầu rơi xuống, trong lòng của hắn liên hoa tâm ấn. Ngang nhiên phát động, một cỗ cường đại đến cực điểm tinh thần lực như là hồng thủy bình thường thuận Ngô Dụng trên người liên hoa ấn. Xung kích quá khứ. Ngô Dụng lúc này mặc dù cũng coi là một cái cựu giai cường giả, có thể viễn trình điều khiển thân ngoại thân. Cường độ tinh thần lực tương đương bất phàm. Nhưng hắn điểm này tinh thần lực tại cái này một dòng lũ lớn trước mặt không có bất kỳ cái gì sức chống cự, trong nháy mắt liền bị xông đến thất linh bát lạc, chính Ngô Dụng cũng bị kéo vào một cái thuần bạch sắc tinh thần lực không gian ở trong. Tại cái này một cái không gian bên trong, Ngô Dụng lần nữa thấy được Trần Phác Cựu. Thấy được một cái cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt Trần Phác Cựu. Giờ này khắc này hắn xếp bằng ở một đóa bạch sắc liên hoa bên trên, trên mặt mang không còn là kia một loại điên cuồng dữ tợn khuôn mặt. Mà là là kia một loại như chút được gánh nặng mà tràn ngập hy vọng tiêuu dung. Không biết là bởi vì tinh thần lực chịu ảnh hưởng, Lô Dung lúc này nhìn thấy hắn cái này, một cái tiêuu dung thế mà nhịn không được trong lòng ấm áp. Nguyên bản bởi vì không bị khống chế một kiếm chém giết Trần Phạt Cửu nội tâm quần quật ra cảm xúc cũng dần dần rơi xuống, lông mày giãn ra ra, nhìn về phía Trần Phạt Cửu trong ánh mắt lần thứ nhất không có hoài nghi đề phòng. Bởi vì làm cái này một cái không gian chủ nhân, hắn kỳ thật rất rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn ngô dụng trước tiên mở miệng. "Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người chết còn như thế cao hứng." Trần Phạt Cửu cười híp mắt đáp lại nói, "Ma Vương gia, lấy tử vong làm phần cuối, cho dũng giả cung cấp kinh nghiệm trang bị, đây không phải ý nghĩa sự tồn tại của ta sao?" Hắn giọng nói nhẹ nhàng một câu, để Ngô Dụng trong lòng buồn phiền đến hoảng. "Nói thật, tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phạt Cửu thời điểm, hắn là thật hận không thể đem Trần Phạt Cửu thiên đao vào quả." Liền ngay cả trước đó mới vừa từ côn lôn cấm địa lúc đi ra, Ngô Dụng cũng đang muốn giết Trần Phạt Cửu vấn đề. Thật là làm Ngô Dụng một kiếm chém Trần Phạt Cửu. Nội tâm của hắn nhịn không được nóng nảy, đặc biệt là hiện tại, Ngô Dụng trong lòng kia một loại nôn nóng cảm xúc càng làm cho hắn có chút khống chế không nổi. Cho nên hắn nhịn không được hỏi như vậy đạo. Kỳ thật làm cái này một cái kế hoạch người sắp đặt, ngươi hẳn là có thể lựa chọn bất tử mới đúng. Trần Phạt Cửu quan sát Ngô Dụng, tựa hồ không nghĩ tới Ngô Dụng sẽ hỏi cái vấn đề này khẽ miệng nhịn không được rắng ra, cười nhẹ đáp lại nói, kỳ thật ta nghĩ tới bất tử, nhưng về sau ngẫm lại. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, tay của ta lây dính nhiều như vậy máu tươi. Nhiều như vậy người vô tội, nhiều như vậy xán lạn đời người bởi vì ta mà chung kết. Mặc kệ mục đích ta làm như vậy là cái gì, tội nghiệp chính là tội nghiệp, ta cũng nên vì chính mình phạm vào tội nghiệp cho bọn hắn một cái công đạo. Mà khác, trận này trực tiếp cũng cần một cái có thể đem người xem cảm xúc đẩy lên đỉnh phong một cái điểm. Cho nên ta chết vào lúc này rất tốt. Trăn phạt cũ càng là nói như vậy, nội dụng trong lòng thì càng đổ đắc hoàng, cảm xúc dần dần hơi không khống chế được ý tứ. Ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi không cần dùng cực đoan như vậy phương thức. Dùng những biện pháp khác cũng có thể đạt tới tương ứng mục đích. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh thế giới dung hợp sự tỉnh, trưởng lão bọn hắn là sẽ phối hợp ngươi, ngươi không cần thiết làm. Ta nghĩ tới, cũng cố gắng qua. Nhưng ta không có cách nào cùng bọn hắn chứng minh, mà lại liền xem như đã chứng minh. Bọn hắn cũng sẽ không chân chính đi chấp hành kế hoạch của ta. Bởi vì bọn hắn sẽ không 100% tin nhiệm ta, càng sẽ không cầm toàn bộ quốc gia tương lai vận mệnh đi chán. Mà lại, ta cũng không có thời gian. Cho nên, ta một chút biện pháp cũng không có. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến, duy nhất có thể làm được sự tình. Có thể ngươi liền xem như làm đến bước này, liên quan với thế giới dung hợp sự tình, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn tin nhiệm. Nếu như bọn hắn không dựa theo ngươi nói đi làm đâu. Như vậy, ngươi mệnh Quá khứ một cái kia nhiều tháng qua chết đi những người kia mệnh chẳng phải hy sinh một cách vô ích sao?" Ngô Dụng lời này cơ hồ là gầm hét lên, có thể hắn phát hiện tại hắn gào thét thời điểm, Trần Phạt Cửu Thế mà còn tại cười, thoáng một cái đem Ngô Dụng cảm xúc đốt lên. "Cười ngươi mở bẻ a." Ngô Dụng mắng càng hung hắc, Trần Phạt Cửu Tiếu Dung càng phát ra sát lạnh. "Ngươi có thể nói như vậy ta thật vui vẻ, ý vị này ngươi đã tin tưởng ta nói lời." "Lão tử cờ mở nở không có tin tưởng lời của ngươi nói." "Tốt da tốt da." Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem đi." Trần Phạt Cửu nói, đứng dậy từ một cái kia liên hoa ở trong đi xuống, nhanh chân đi đến Ngô Dụng trước mặt đến, thân thủ điểm hướng Ngô Dụng mi tâm. Hắn tại làm ra cái này một động tác thời điểm, Ngô Dụng nhịn không được giơ chân lên. Kia là muốn lui lại đề báo, nhưng Ngô Dụng cuối cùng nhịn được, đứng vững ngay tại chỗ, mặc cho Trần Phạt Cửu đem ngón tay điểm hướng uy tâm của hắn. Cứ việc không nguyện ý, nhưng Ngô Dụng cũng không thể không thừa nhận. Giờ này khắc này hắn Đối Trần Phạt Cửu tín nhiệm cùng đến một cái chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng mà hắn một bước không lùi, lại nên đón Trần Phạt Cửu nhổ nước bọt. Ngươi hẳn là có chút lòng cảnh giác lý. Vạn nhất ta là muốn đoạt xá cái gì, ngươi này lại rất bị động. Ng hô dụng mặt lúc ấy liền đen, ngươi cở mở nờ nếu là muốn bật bỏ, ta tở mở lui cùng không lùi khác nhau ở chỗ nào? Giống như cũng thế, bất quá nhiều điểm cảnh giác luôn luôn tốt, dù sao cũng là tiếp thu ta toàn bộ di sản nam nhân. Ta cũng không hi vọng ngươi chết bởi sơ ý." Lô Dung nhíu mày, cuối cùng không có đối đầu xuất khẩu. "Ngươi không phải muốn chứng minh cái gì sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị cùng ngươi chứng minh thế giới dung hợp. Chân thực tính, bất quá cái này ta cần nâng đủ một chút, hơi có chút khẩn trương tới. Ngươi chết còn không sợ, chứng minh cái này thế mà lại cần trương." Lô Dung một mặt không hiểu thấu. "Sẽ, bởi vì tiếp xuống ta muốn dẫn ngươi đi xem, là chân chính nhân gian luyện ngục." Lô Dung nhướng mày, còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Đi thôi. Theo Trần Phạt Cửu cái này hai con chữ xuất khẩu, tại Ngô Dụng trước mặt Trần Phạt Cửu lóe ra cực hạn chói mắt quang mang. Tại quang mang kia bên trong, Ngô Dụng loáng thoáng tựa hồ thấy được một viên con mắt. Ngay sau đó, Ngô Dụng ý thức liền không nhận hắn khống chế bay lên. Mơ hồ trong đó, hắn phản phất tiến vào một cái từ thời gian cùng không gian tạo thành thông đạo, hắn tại lối đi này xuyên thẳng qua phi hành một đoạn thời gian, cuối cùng tại một kia sáng chỗ chui ra. Ta đây là ở đâu? Ngô Dụng mở mắt lần nữa, Phát hiện đã đã tại một cái sa lạn trong phòng, hắn lúc này đang nằm tại một tấm sa lạn trên giường. Tại hắn bên cạnh, còn nằm một cái một lớn một nhỏ hai người. Nhìn xem hai người kia, Lô Dụng còn chưa kịp kinh ngạc, một đoạn ký ức dâng lên. Ta gọi Trương Lỗi, năm nay 31 tuổi, nghề nghiệp là một cái mạng lưới viết lách. Bên trên hai người kia, lớn gọi Chu Tĩnh là lão bà của ta, tiểu nhân gọi Trương Quả Quả là nữ nhi của ta. Nhìn xem hai người kia, một loại không khỏi cảm giác hạnh phúc nhịn không được cuồn cuộn ra. Nhưng ở cái này cảm giác hạnh phúc bên trong, Ngô Dụng nhảy cảm người được một loại cảm giác không chân thật. Không đúng, đây không phải chân chính ta, chân chính ta không gọi Trương Lỗi, ta hẳn là có tên khác, đây cũng không phải là thế giới của ta. Cứ mặc kệ Ngô Dụng cố gắng thế nào, liên quan tới Ngô Dụng đoạn trí nhớ kia hắn luôn luôn nghĩ không ra. Cái này khiến Trương Lỗi rất nôn nóng, rất phát điên, làm sao lại nghĩ không nổi đâu. Rõ ràng hẳn là có chuyện rất trọng yếu, vì cái gì ta chính là nghĩ không ra đâu. Ngươi muốn chết à? Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ được đang làm gì? Nếu là đem quả quả đánh thức, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngay tại chương lõi lâm vào nôn nóng thời điểm, thế tử của hắn bị bừng tỉnh, không nhẹ không nặng luân chương lõi một quyển. Một quyển này xuống tới, thuộc về nô dụng ký ức biến mất, bị tạm thời phong ấn, nô dụng ngắn ngủi biến thành chương lõi. Nha. Đặc biệt đàng hoàng lên tiếng, nằm xuống, chân mềm đắp một cái không tim không vội ngủ. Hắn giấc ngủ này, nô dụng liền thật là chính thức hạ tuyến. Sau đó Lô Dụng liền lấy chương lỗi thân phận bắt đầu của số mới. Chương lỗi là một người bình thường, không có tu luyện tiên phú, chỉ có thể dựa vào gõ chữ nuôi sống gia đình. Nguyên bản chương lỗi mặc dù tu luyện tiên phú không được, nhưng gõ chữ tiên phú còn có thể, tại điểm xuất phát đăng nhiều kỳ một bản. Xuyên qua từ sơn tặc bắt đầu miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình. Nhưng đổi ngũ dụng bên trên, tình huống liền không đồng dạng. Các loại mơ mơ hồ hồ thao tác không ngừng, thế mà còn đem nhân vật chính dưới chương tướng tài đắc lực chỉnh đối tính. Từ một cái lanh khớp sát thủ, biến thành một cái tự mang tiên khí muội tử. Cái này dẫn đến thành tích thẳng tắp hạ xuống, để Trương Lôi hắn cái này một cái vốn cũng không dư giả tiểu gia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc đầu nha, đối vấn đề này Ngô Dụng là không quá để ý. Mặc dù hắn quên hết nguyên bản ký ức, nhưng hắn đối với hiện tại sinh hoạt cũng từ đầu đến cuối cách một tầng xa. Luôn cảm thấy không chân thực, không có tan vào đi. Cho nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cái gì? Lô Dụng ngay từ đầu cũng không có quá để ý. Mãi cho đến hắn phát hiện lão bà của mình thế mà lên làm kiêm chức đưa thức ăn ngoài, đặc biệt thích đồ ngọt mỗi 7, 8 tuổi tiểu nữ nhi, tại dạo phố đi ngang qua các loại đồ ngọt cửa hàng thời điểm, thế mà hiểu chuyện quay đầu không nhìn tới đồ ngọt cửa hàng thời điểm, Lô Dụng cảm giác nội tâm của mình bị nặng nề bạo kích một chút. Cũng là từ một khắc này, Lô Dụng mới chính thức dung nhập thân phận mới của mình bên trong, không suy nghĩ thêm nữa trong lòng kia loáng thoáng có kia một phần ký ức. Vì nuôi sống gia đình, Nỗ dụng điên cuồng gõ chữ, Thiên Phú không được tốc độ tay gõ, từ sớm mã ban đêm, từ nguyên bản 1 ngày 4000 kiếm sống, tiêu thăng đến 1 vạn, 2 vạn, cuối cùng thậm chí đạt thành 1 ngày 10 vạn thành tựu. Theo nỗ dụng cố gắng, nguyên bản đáng thương tiền thủ lao cũng dần dần tăng lên. Hắn đối với mình cái này một cái tiểu gia, đối với mình thân phận của mình tán đồng cảm giác cũng đang không ngừng gia tăng. Tại hắn biến thành chương lôi tháng thứ 6, Nỗ dụng thậm chí tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa tối muốn một lần nữa cùng lão bà của mình cầu hôn một lần, muốn chân chính dung nhập hắn cái này một cái sinh hoạt. Nhưng cùng lúc cũng liền tại một ngày này, một cái cấm địa cửa ra vào xuất hiện tại hắn chỗ cư xá, xuất hiện khắp nơi trong nhà hắn, vô số tà linh từ cấm địa cửa ra vào bừng lên. Cũng liền tại một ngày này, Ngô Dụng dần dần tán động, cố gắng muốn nâng lên nhà ẩm vang sụp đổ. Thế tử của hắn, nữ nhi của hắn trước sau chết ở trước mặt hắn. Tại cái trong quá trình, Ngô Dụng lãng quên ký ức cùng lực lượng không ngừng bùng nổ. Hắn cũng như là lên cơn điên tìm kiếm cái kia một cỗ lãng quên ký ức cùng lực lượng. Hắn muốn cầm lại trí nhớ của mình cùng lực lượng cải biến cứu vớt đây hết thảy. Nhưng cuối cùng kỳ tích không có dáng lâm. Vợ của hắn Hải Tử hay là chết rồi, chính hắn cũng đã chết, mai cho đến chết kia một cỗ lực lượng đều chưa từng xuất hiện. Nhưng ngay tại hắn chết một khắc này, hắn thị giác đột nhiên bị kéo lên. Tứ nguyên bản chương lỗi thị giác không ngừng kéo lên, hắn nhìn thấy bị tà linh phá hủy toàn bộ cơ xã, sau đó là toàn bộ thành thị Tiếp theo là đã một mảnh hỗn độn điệu tình. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, Lô Dụng thấy được điệu tình trên không có một cái cự đại cấm điệu cửa ra vào. Tại hắn chú thích lấy một cái kia cấm điệu cửa ra vào thời điểm, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài hướng về hắn vụ tới. Một khắc này, một loại khó nói lên lời lực lượng khống chế lại Ngô Dụng, mắt thấy Ngô Dụng liền bị cái này một cái tay bắt lấy, một đóa bạch sắc liên hoa nở rộ ra, ngay sau đó Ngô Dụng ý thức lần nữa về tới một cái kia thuần bạch sắc không gian. Mà khi hắn lần nữa trở lại cái này, một cái thuần bạch sắc không gian lúc, còn không có đợi hắn mở mắt chất vấn Trần phạt Cựu vừa mới đó là cái gì tình huống đâu. Trần phạt Cựu thanh âm dõng dội vang lên. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đừng hỏi nữa, rất nhanh chính ngươi liền sẽ biết rõ. Ta đã đem nó cho ngươi. Bất quá ngươi đừng tùy tiện vận dụng nó, trừ phi ngươi không muốn sống, hay là sống không được. Còn có, về sau nhà chúng ta lão ngũ nếu như tìm ngươi báo thủ lời nói, hy vọng ngươi có thể nhấc nhất tay Không sai biệt lắm cứ như vậy, Di Ngôn nói xong, chúng ta vĩnh biệt đi. Cái gì vĩnh? Ngô Dụng biến sắc, đang muốn mở to mắt. Đây là, lại là một cỗ kinh khủng tinh thần dòng lũ vọt tới trực tiếp đem Ngô Dụng bao phủ, để Ngô Dụng lâm vào hôn mê. Tại Ngô Dụng lâm vào hôn mê đồng thời, trước mặt hắn Trần phạt cựu trên mặt Tiếu Dung từng chút từng chút giảm đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Làm Trần phạt cựu hoàn toàn biến mất lúc, một viên lóe ra thần bí quang mang thuần trắng ấn ký dung nhập Ngô Dụng ngực ấn ký ở trong. Đồng thời, Nô dụng trước đó mơ hồ nhìn thấy kia một viên con mắt rơi vào Ngô dụng mi tâm ở trong. Hai thứ đồ này rơi vào Ngô dụng trên thân, Ngô dụng dưới chân bắt đầu xuất hiện một viên thuần bạch sắc liên hoa. Theo cái này liên hoa xuất hiện cùng ngưng thực, Ngô dụng tinh thần lực không ngừng đề cao. Đương nhiên cái này một cái trong quá trình Ngô dụng là ở vào trạng thái hôn mê, cho nên hắn đối với mình biến hóa tuyệt không hiểu rõ tình hình, bất quá không quan hệ, thuộc tính trang bị rõ ràng ghi chép biến hóa của hắn. Đinh Ngài thành công đánh giết kiểu giai cực hạn cường giả trần phạt kiểu, ngài thu hoạch được độ thuần thục 90 triệu, ngài thu hoạch được điểm thiên phú 50.000 điểm. Đinh, trần phạt kiểu phát động thần thông liên hoa tâm ấn. Ngài trên người liên hoa ấn. Bị cảm ứng, hai cái ấn pháp ở giữa bắt đầu truyền thừa. Đinh, ngài đang bị động tiếp nhận trần phạt kiểu truyền thừa, ngụy thần thông cấp bậc liên hoa ấn. Thăng cấp, thấn thăng làm liên hoa tâm ấn. Tiểu thần thông, một tầng. Đinh, ngài đang bị động tiếp nhận trần Ngài thu hoạch được Trần Phạt Cửu cũ xứ chí tinh thần lực truyền thừa, ngài tinh thần lực tăng lên trên diện rộng. Đinh, ngài thu hoạch được Trần Phạt Cửu đặc thù Thiên Phú thần thông truyền thừa, ngài thu hoạch được Thiên Phú thần thông cảm giác tương lai. Thần thông đẳng cấp. Trong phong ấn. Đinh, ngài thu hoạch được Trần Phạt Cửu quà tặng, ngài thu hoạch được thần khí mạnh vỡ tương lai chi nhãn. Trong phong ấn. Chương 388, tăng võ thực lực. 386 tăng võ thực lực. Một kiếm kia chém xuống về sau, Nô Dụng liền lâm vào ngủ say. Khi hắn lần nữa từ ngủ say ở trong tỉnh lại thời điểm, hắn xuất hiện, đã không còn là một cái kia thuần bạch sắc không gian, mà là một cái thuần bạch sắc tràn ngập nước khử trùng mùi trong phòng bệnh. Mà Nô Dụng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mở ra thuộc tính của mình trang địa. Tính danh: Nô Dụng. Thực lực: 8 giai, Ngự linh giả: 9 giai, Giả tu: 8 giai, Luyện thể. Tu luyện công pháp, Ngự linh giả cơ sở lễ cột pháp thất giai, viên mãn dung hợp thôi diễn thăng cấp. Vô dụng thần công, 8 tầng, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Lưu ly bảo thể, 5 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Thiên phú thần thông, cảm giác tương lai, trong phong ấn. Tiểu thần thông, liên hoa tâm ấn, 1 tầng, không cách nào thăng cấp. Ngụy thần thông, Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Tha tâm thông, tầng 2, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Thân ngoại thân, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Dũng kiếm thuật, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Kinh thần đao, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Huyết thân trảo, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Kim cương ấn, 3 tầng, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Mục linh điểm hóa, thiên thứ 3, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Kỹ năng đặc thù, huyết luyện thuật, viên mãn, dung hợp thôi diễn thăng cấp. Linh lực nghiên cứu khoa học, trung cấp. Sơ lược. Bản nguyên tiên phú. Phong lôi chí, cấp 3. Phong lôi kiếm Cấp 3. Ngũ hành vọng, cấp 3. Tính danh, nô dụng. Thực lực, 9 giai, ta tu, 8 giai, ngự linh giả, 8 giai, luyện thể. Tu luyện công pháp, Minh Phượng Niết Bàn, 9 tầng, viên mãn. Thiên Ma Tâm, 4 tầng, độ thuần thủ, 12. 1000. Tiểu thần thông, sơ lược. Ngụy thần thông, sơ lược. Kỹ năng, sơ lược. Thế, đạo thế, viên mãn, không cách nào tăng lên. Bản nguyên tiên phú Minh vượng Niết bàn, cấp 3. Thiên ma lực trưởng, cấp 3. Minh vượng chi dự, cấp 3. Minh vượng chi viêm, cấp 3. Độ thuần thủ, 90 triệu. Điểm thiên phú, 50.000 điểm. Đây chính là kế thừa hắn di sản về sau lực lượng sao? Cảm thụ được thể nội minh ngông lực lượng. Lô dụng lông mày chăm chú nhíu lại. Bàng Tâm mà nói, dạng này giao diện thuộc tính, lực lượng như vậy có thể sừng kinh khủng. Kế thừa Trần phạt cũ di sản, Liền không nói Ngô Dụng hiện tại cường đại nhất trạng thái Tà Linh trạng thái, liền xem như Ngự Linh giả trạng thái, Ngô Dụng sức chiến đấu cũng tiêu thăng đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại có Trần phạt cựu tinh thần lực, cùng tiểu thần thông Liên Hoa tâm ấn. Gia chỉ phía dưới, bình thường cựu giai ở trước mặt hắn đều lật không nổi cái gì lãng, mà một khi Ngô Dụng hoán đổi đến Tà Tu trạng thái, Ngô Dụng sợ là ngay cả lão đạo sĩ đều có thể cương một đợt, thậm chí tại phát động Minh Phượng Niết Bàn. Tình huống dưới Hắn nói không chừng có thể vừa thắng Lao đạo sĩ. Không đúng, phải nói là nhất định có thể. Dù sao cái này còn không phải Ngô Dụng trạng thái mạnh nhất, hắn hiện tại tài nguyên, hắn hiện tại tinh thần lực, hoàn toàn có thể làm cho hắn cùng một thời gian khống chế hai tôn thân ngoại thân, nếu là hắn đang lộng hai tôn thân ngoại thân ra, tăng thêm bản thể 3 đánh 1, Lao đạo sĩ cũng gánh không được. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng, hiện tại Ngô Dụng đã có thể xưng là địa tinh mạnh nhất. Nhưng nhìn xem dạng này thuộc tính Ngộ dụng lại cao hứng không nổi. Một mặt là bởi vì tà tu trạng thái hắn là không thể tùy tiện vận dụng, mặc dù tà tu trạng thái đã đạt đến cửu giai cực hạn, cái này một cái cấp bậc mạnh thì có mạnh, nhưng tương tự cũng rất muốn mạng. Liền xem như không đánh nhau, chỉ là hoán đổi tới, loại kia tà khí ăn mòn tốc độ cũng có thể rừng kinh khủng, nếu thật là làm, một cái kia không cẩn thận khả năng nói không chừng địch nhân không chết, chính hắn liền chết bởi tà khí ăn mòn. Còn có một mặt là, hắn cái này một phần cường đại giá quá lớn. Đây là Trần Phạt Cựu vậy hắn toàn bộ bồi dưỡng hắn hiện tại. Mà Ngô Dụng tại cái này một cái trong quá trình, đạt được không chỉ chỉ có cái này một phần lực lượng, còn có một phần từ Trần Phạt Cựu bên kia truyền thừa tới trách nhiệm cùng cảm giác cấp bách. Giống nhau trước đó Trần Phạt Cựu nói tới đồng dạng, hắn thành công cùng Ngô Dụng đã chứng minh thế giới dung hợp, chân thực tính. Lấy chính hắn ý chí cùng sinh mệnh làm đại giới, lấy cảm giác tương lai. Cái này một cái thiên phú làm dẫn, xúc động tương lai chi nhãn mang theo Ngô Dụng đi một chuyến tương lai hành trình. Để Ngô Dụng mượn nhờ chương lỗi. Cái này một cái thị giác, đi cảm giác, đi tìm hiểu tương lai 3 năm về sau một cái kia thế giới. Khó trách hắn nói hắn chứng minh không được, liền xem như đã chứng minh sẽ không có người tin tưởng hắn nói lời. Cái này một loại lấy mạng sống ra đánh đổi đồ vật, hắn có thể cho ai chứng minh. Ai có thể tin tưởng hắn lại có đoán được tương lai năng lực đâu. Liền xem như có thể tin tưởng có đoán được tương lai năng lực nhưng ai có có thể tin tưởng thân là tân thế giới nhị thủ linh hắn. Cho nên hắn cuối cùng chính mình đóng vai đại ma vương, đem ta tạo thành vì một cái chúa cứu thế, thuận tiện sớm phụ lên một chút sắp đến tận thế. Cuối cùng đem hắn cái này một phần năng lực truyền lại cho ta, thuận tiện cho ta ra một cái thiên đại nan đề. Hiện tại, Ngô Dụng gặp phải cùng Trần Phạt cũ trước đó vấn đề giống như trước. Hắn nên như thế nào để chương lão bọn hắn tưởng tượng lời hắn nói. Mặc dù Ngô Dụng tại Ngự Linh kiểm tra bên này rất thụ coi trọng, Mặc dù hắn tại Trần phạt Cựu vận hành phía dưới, trở thành Chúa cứu thế đồng dạng nhân vật. Nhưng ở trong chuyện này, hắn có thể hay không lấy được chương lao tiến nghiệm của bọn hắn Ngô dụng trong lòng không có bao nhiêu ngọn nguồn. Cảm giác tương lai, tương lai chi nhãn. Những này ca từ, bất kể nói thế nào, nghe đều có chút kéo. Càng chết là, mặc kệ là cảm giác tương lai, vẫn là tương lai chi nhãn. Ngô dụng cũng không có cách nào vận dụng cùng lấy ra chứng minh bọn hắn tồn tại. Vậy bây giờ Ngô Dụng có thể làm sao đi cùng Trương lão bọn hắn nói. Nói Trần Phạt Cửu mang theo hắn đoán được tương lai. Trương lão bọn hắn có thể sẽ tin, nhưng tương tự cũng có khả năng sẽ hoài nghi, hắn Ngô Dụng có phải hay không bị Trần Phạt Cửu cho ảnh hưởng tới, cho nên chuyện này độ khó là không nhỏ. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này ta quyết không thể lùi bước. Loại này thế giới dung hợp Ngô Dụng tự mình trải qua một lần. Bây giờ Trần Phạt Cửu đã chết. Không có người so với hắn càng rõ ràng hơn khi thế giới dung hợp thời điểm nhân loại đem đứng trước cái gì. Nếu như cái vấn đề này không giải quyết lời nói, địa tinh 99% trở lên nhân loại đều sẽ chết tại 3 năm sau thế giới dung hợp bên trên. Không nói là trần phạt cựu vì thế mà chết, hắn Ngô Dụng kế thừa nhân gia tất cả di sản. Liên nói hắn chính Ngô Dụng mặc trên người chế phục, còn có hắn tự mình kinh lịch kia một trận tuyệt vọng. Hắn cũng không thể để chuyện như vậy trên mặt đất tinh tái diễn một lần. Cho nên Mặc kệ có bất kỳ khó khăn, chuyện này ta nhất định phải xong. Ngô Dụng một thanh vén chăn lên, từ trên giường bệnh bắt đầu, dẫm lên thẳng tiến không lùi bộ pháp tiến lên đem cửa phòng bệnh mở ra, đang chuẩn bị đi tìm trưởng lão, chính thức bắt đầu vì chuyện này cố gắng thời điểm, Ngô Dụng đối diện đụng phải một người. Một cái Ngô Dụng không nghĩ tới người. Lão gia tử, ngài làm sao tỉnh? Người trước mắt này không phải người khác, chính là trước đó bị trần phạt cũ vết thương, tại trên giường bệnh nằm hơn mấy tháng lý kiến quốc. Nhìn thấy lão giả này, Ngô Dụng đầu tiên là sửng sở, lập tức nghĩ đến một loại khả năng lông mày đều dương lên, vừa mừng vừa sợ. Chương 389, khởi động lại mê vụ tiêu trừ kế hoạch. 387 khởi động lại mê vụ tiêu trừ kế hoạch. Liên quan tới lão gia tử trạng thái, Ngô Dụng kỳ thật ngay từ đầu liền mơ hồ phát hiện hắn tình trạng có điểm gì là lạ. Hắn thông qua âm dương đồng, phát hiện lão gia tử tinh thần lực thế mà đang không ngừng đề cao. Lúc ấy Ngô Dụng còn không biết là tình huống như thế nào, đặc biệt không hiểu đấu. Hiện tại đến xem, đoán chừng lại là Trần Phạt Cựu thủ đoạn. Hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền không chuẩn bị muốn giết Lao gia tử. Để Lao gia tử lâm vào hôn mê, hẳn là có tính toán của hắn. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Ngô Dụng đối mặt hắn hiện tại đối mặt cái này một nan đề chỉ là một hồi, mà Trần Phạt Cựu đối mặt cái này một nan đề lại dài đến mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm. Hắn so Ngô Dụng càng rõ ràng hơn cái này một nan đề khó ở nơi nào. Đầu tiên một điểm là chứng minh thế giới dung hợp Chuyện này, cái vấn đề khó khăn này bối rối Trần Phạt Cửu tương đối dài một đoạn thời gian, hắn biết rõ chuyện này độ khó. Chuyện này chân chính khó khăn, không chỉ là chứng minh thế giới dung hợp, chứng minh cảm ứng tương lai, chứng minh tương lai chi nhãn, cứ ở đây a đơn giản. Nó sở dĩ khó là bởi vì nó cùng đã chứng minh thế giới dung hợp. Về sau Ngự Linh kiểm tra phải đối mặt hết thể móc nối cùng một chỗ. Đây không phải nói Ngự Linh kiểm tra e ngại gánh chịu trách nhiệm, cho nên tận lực không nhìn. Mà là chuyện này phía sau dây dưa quá lớn, ảnh hưởng quá lớn, có quá nhiều người lại bởi vậy mà chết. Thậm chí một cái không tốt, hoa quốc đều có thể bởi vậy sụp đổ. Trừ phi là có sát đến không thể lại xác chứng cứ, nếu không liền xem như Nô Dụng có thể lấy được Trương lão tín nhiệm, cũng rất khó chấp hành trừng phạt cũ kế hoạch. Thuận tiện nhắc lên, lúc trước côn lôn cấm điệu kia trong nửa tháng, Nô Dụng thông qua trừng phạt cũ lưu tại hắn trong không gian giới chỉ kia một phần tư liệu, đã cơ bản hiểu rõ hắn còn có vong Trần bọn hắn nhóm người kia kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, từ bỏ trấn thủ cấm địa. Tập kết cả nước thậm chí là toàn bộ điệu tinh chi lực, tìm kiếm một cái cấm địa cửa ra vào tương đối hơi ít địa phương chế tạo một cái siêu cấp nơi ẩn nốt. Hoặc là, là chiếm lĩnh khối tiếp theo cấm địa, đưa nó khai phát trở thành nơi ẩn nốt. Hai cái này kế hoạch. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều là vấn đề trùng điệp. Liền xem như có thể thành công, một cái kia cái gọi là siêu cấp nơi ẩn nốt cũng cơ hồ là không có khả năng che chở toàn bộ hoa quốc hơn 1 tỷ người. Lùi một vạn bước dạng, liền xem như có thể kiến tạo một cái dung nạp hơn 1 tỷ người nơi ở nút, cũng nuôi không sống nhiều người như vậy. Vong Trần mấy cái tại không có chứng minh thế giới dung hợp, tình huống dưới, liền kế hoạch này đưa lên, đầu đều kém chút bị đánh sai lệnh. Hiện tại mặc dù là đổi nô dụng, đấy mặc dù là không có khả năng đánh hắn đầu, nhưng nô dụng muốn phổ biến kế hoạch này vẫn như cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Vì cho nô dụng trải bằng con đường, Trần phạt cửu tại kích thương lão gia tử thời điểm liền động tay chân lấy ứng thành mấy vạn người sinh mệnh làm đại giới, thúc dục tương lai chi nhãn, mang lão gia tử cảm ứng một lần tương lai. Bất quá, Trần phạt cửu đệ lão gia tử nhìn thấy, cũng không phải là ngô dụng nhìn thấy tương lai, mà là cho hắn nhìn thấy một cái gần trong gang tấc, có thể trợ giúp Ngô Dụng chứng minh cảm ứng tương lai. Cùng tương lai chi nhãn. Tương lai. Lự Linh kiểm tra tổng bộ. Trương lão trong văn phòng. Trương lão, lão gia tử, Trần viện trưởng, Ngô Dụng, lão đạo sĩ. Còn có mấy cái ngự linh kiểm tra cao tầng tụ tập một đường. Tại những này ngự linh kiểm tra cao tầng trước mặt, Nô Dụng cùng lão gia tử trước sau đem chính mình nhìn thấy, hiểu rõ đến tình huống đều nói ra. Nô Dụng cũng là ở chỗ này, vào lúc này hiểu rõ đến lão gia tử tại hôn mê mấy cái kia giữa tháng nhìn thấy cái gì. Mọi người tại đây phía trước sau nghe xong Nô Dụng cùng lời của lão gia tử về sau, từng cái chau mày. Trương lão nhìn một chút Nô Dụng, ngươi nói, Trần phạt cửu mang ngươi thấy được 3 năm sau thế giới dung hợp. Đồng thời ngươi còn thu được năng lực của hắn cùng thần khí mạnh vỡ. Vâng. Tại Ngô dụng âm vang trả lời dành mạch âm thanh bên trong, Trương lão lông mày lại nhíu mấy phần, quay đầu nhìn về phía Lao gia tử, "Ngươi nói, 3 ngày sau đó, ứng thành phế thành khu sẽ xuất hiện một cái cấm điệu cửa ra vào, nương theo lấy một cái kia cấm điệu cửa ra vào xuất hiện sẽ là phong đô tầng thứ 4 địa ngục." Liên ta nhìn thấy, đúng là dạng này, ta thậm chí có thể chính xác đến, đến giây, nhưng là không phải thật sự, chỉ có 3 ngày sau đó mới có thể biết rõ. Lời của lão gia tử lại để cho Trương lão lần nữa lâm vào trầm mặc. Lông mày của hắn nhăn rất sâu, không nói một lời, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Tất cả mọi người đồng dạng trở nên trầm mặc, lặng lặng chờ đợi Trương lão suy nghĩ hoàn tất. Không biết qua bao lâu, Trương lão đánh mặt bàn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, tất cả mọi người mừng rỡ, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương lão. Bàng tâm mà nói, ta là thật không muốn tin tưởng các ngươi nói những lời này, ta càng thêm không nguyện ý tin tưởng. Một cái kia đem điệu tinh quấy đến rối loạn người là anh hùng. Nhưng có một số việc là không thể lấy cá nhân ý chí mà chuyển biến. Ngô Dụng nghe nói như thế, sắc mặt vui mừng, Trương lão lời này mang ý nghĩa hắn tin tưởng bọn họ nói lời. Nhưng mà không chờ hắn cười ra tiếng, một mực chú ý hắn Trương lão liền xoay đầu lại nhìn về phía hắn, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm, chuyện này không phải ta tin tưởng liền có thể giải quyết. Trọng yếu nhất là ngươi đến làm cho Sở Hữu trấn thủ cấm điệu những cái kia ngự linh kiểm tra tín tưởng. Nếu như là ngươi Ngươi sẽ nguyện ý tại người khác không bỏ ra nổi một điểm thực tế chứng cơ tình hôn dưới, đi tin tưởng, ngươi mấy chục năm cố gắng, mấy chục năm nỗ lực, cuối cùng thực tế là làm bổng công. Ngươi chỗ bảo vệ hết thảy, cuối cùng rồi sẽ bị tà linh thôn vẹ chiếm lĩnh. Để bọn hắn từ bỏ kia mấy chục năm cố gắng, trở lại địa tinh, sau đó tại tự tay hủy đi ra viên của mình một lần nữa kiến tạo một cái không cách nào bảo vệ tất cả mọi người nơi ẩn nốt sao. Nô dụng ngây ngẩn cả người. Mấy lần há to miệng muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trương lão cũng không có đang buộc nô dụng, mà là quay đầu nhìn về phía Lao đạo sĩ, "Trương huynh, hướng thành bên kia làm phiền ngươi đi một chuyến." "Tốt, cái kia, ta cũng đi giúp một chút đi. Ta thực lực bây giờ cũng đã cựu giai, hẳn là khả năng giúp đỡ được bọn đệ." Nô dụng gãi đầu, kiên trì nói, một phương diện hắn là muốn đi tận mắt chứng kiến, một phương diện khác cũng là vì thu hoạch độ thuần túu. Mặc dù bởi vì Trần phạt cựu di sản thực lực đại trưởng một đợt, Nhưng bởi vì tại tận mắt chứng kiến kia một trận tai nạn, chứng kiến một con kia cự thú, lúc này Ngô Dụng càng thêm cấp thiết muốn phải mạnh lên. Nhưng Trương lão lại không chút do dự lắc lắc cự tuyệt. "Ngươi không thể đi, ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sự tình gì so cái này, một cái cấm điệu cửa ra vào quan trọng hơn." Ngô Dụng nhướng mày, "Ta cần ngươi làm hai chuyện, một cái biệt ngươi vừa mới nói, ngươi thấy 3 năm sau cấm điệu cửa ra vào phân bố cho ta sao chép được. Còn có một cái, ta nhớ được trước ngươi tại trường bình cấm điệu thời điểm" giống như đề cập qua một cái tên là mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch. Ta hy vọng ngươi có thể khởi động lại cái này một cái kế hoạch, cũng tận khả năng nhanh hoàn thành cái này một cái kế hoạch. Đương nhiên, ta sẽ khoa nghiên bộ toàn lực cùng hỗ ngươi. Nghe được Trương lão lời này, Ngô Dụng con mắt triệt để sáng lên, đầu trùng điệp điểm hạ tới. Chương 390, trùng luyện thân ngoại thân. 388 trùng luyện thân ngoại thân. Trương lão muốn Ngô Dụng khởi động lại mê vụ kế hoạch, mục đích kỳ thật rất rõ ràng chính là vì cầm xuống trường bình làm chuẩn bị, đồng thời cũng là vì thế giới dung hợp làm chuẩn bị. Sự tính đến một bước này, Ngự Linh Kiểm tra bên này không có khả năng không coi trọng thế giới dung hợp. Phải giải quyết thế giới dung hợp vấn đề, thật hoàn toàn dựa theo Trần Phạt Cựu kế hoạch đến cũng khẳng định là không được. Không phải nói lão gia tử quyết đoán không đủ, mà là Trần Phạt Cựu dù sao không phải Ngự Linh Kiểm tra bên này cao tầng, cái này dẫn đến hắn cân nhắc phương thức cùng Trương lão hoàn toàn khác biệt. Hắn chủ trương toàn bộ thoái thác Tập trung hết thể lực lượng sửa gấp nơi ở nút. Có thể cái này tại lão gia tử xem ra quá mạo hiểm, một khi xảy ra vấn đề, nói không chừng đều không cần đợi đến 3 năm sau, lập tức liền có thể để cho Hoa Quốc đứng trước kinh khủng tai họa ngập đầu. Cho nên lão gia tử quyết định trước từ cấm địa bên này tới tay, cầm xuống cấm địa đồng dạng cũng là một cái biện pháp giải quyết, thậm chí có thể nói là một cái biện pháp tốt hơn. Dù sao thế giới dung hợp chính là cấm địa cùng điệu tinh dung hợp, chỉ cần đem nơi ẩn nút đặt ở cấm địa bên này Lương rồi dung hợp thời điểm, là có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Bất quá, dưới tình huống bình thường cấm địa không thích hợp nhân loại hoặc là nói là phổ thông nhân loại ở lại. Liên lấy trường bình cấm địa tới nói đi, cấm địa linh khí khuynh hướng âm lãnh, mà lại toàn bộ cấm địa lâu dài bao phủ bạch sắc sương mù. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, đừng nói là người bình thường, chính là ba giai trở xuống ngự linh giả, cũng rất khó tại không có nơi trú quân tình huống dưới mỏi mòn chờ đợi. Mà mạnh như ngũ lục giai tồn tại Tại không có vật tư bổ cấp tình huống dưới, liền xem như không có chiến đấu cũng rất khó nghỉ ngơi 1 tháng. Đến nỗi ngay cả ngự linh giả người bình thường liền càng thêm không cần nói. Bọn hắn chỉ là bại lộ tại cấm địa linh khí ở trong liền chịu không được, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì khả năng tại chỗ tử vong, chớ nói chi là là cái khác. Cho nên, muốn cầm xuống cấm địa, ngự linh kiểm tra bên này nhất định phải trừ phi là triệt để cải tạo cấm địa, bằng không, liền xem như cầm xuống cấm địa cũng ở không được người mà Ngô Dụng mê vụ tiêu trừ kế hoạch, chính là một cái cải tạo cấm địa kế hoạch. Nếu như Ngô Dụng có thể trong thời gian ngắn giải quyết mê vụ tiêu trừ kế hoạch, lời nói kia tại nhắm vào thế giới dung hợp. Sự tình bên trên, Ngự Linh kiểm tra bên này liền có rất lớn thao tác không gian. Bọn hắn không cần đăng liệu lĩnh cực lớn phong hiểm đem điệu tinh hiện giai đoạn hết thảy lật đổ trùng kiến. Chỉ cần tập trung lực lượng tại trường bình cấm địa tu kiến thành trấn là được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả lý thuyết nhất. Hết thể quyết định bởi tại, Ngô Dụng có thể hay không tận khả năng nhanh giải quyết mê vụ tiêu trừ kế hoạch. Có thể vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không được lợi nói, trưởng lão bọn hắn chỉ có thể chấp hành mặt khác phương án. Đây cũng là trưởng lão yêu cầu Ngô Dụng đem hắn nhìn thấy sở hữu cấm điệu cửa ra vào tiêu xuất tới nguyên nhân chỗ. Đối với trưởng lão giao cho mình hai cái này nhiệm vụ Ngô Dụng đặc biệt để bụng. Hoặc là phải nói, là toàn bộ khoa nghiên bộ đều đặc biệt để bụng. Ngô Dụng từ trưởng lão bên kia ra chỉ dùng 1 giờ không đến, đem hắn trước đó thị giác kéo xem trọng đến cảnh tượng, phát hiện cái này đến cái khác cấm điệu cửa ra vào tại trên địa đồ tiêu ra. Làm xong cái này, Ngô Dụng ngựa không dừng vó chạy tới khoa nghiên bộ nghiên cứu và thảo luận trung tâm. Mặc dù đoạn thời gian này, chính Ngô Dụng bên này là đem mê vụ tiêu trừ, kế hoạch tạm thời buông xuống. Nhưng khoa nghiên bộ cũng không có buông hắn xuống cái này một cái kế hoạch. Dù sao cải tạo cấm điệm, vẫn luôn là khoa nghiên bộ một cái lớn, đứng đầu hẳn Ngô Mặc dù bởi vì tài nguyên, bởi vì hoàn cảnh lớn vấn đề, Khoa Nghiên bộ bên này không có cách nào tập trung tài nguyên làm cái này, nhưng phân ra một tiểu tổ đến làm vẫn là có thể. Nô Dung hiện tại khởi động lại cái này một cái kế hoạch, Khoa Nghiên bộ bên này tự nhiên cũng là trước tiên nhận được tin tức, đồng thời làm ra tương ứng chuẩn bị. Nô Dung đến thời điểm, Khoa Nghiên bộ bên này chuẩn bị đã hoàn tất. Khoa Nghiên bộ mấy chục năm, đóng vu cấm cải tạo các loại hang mục, tư liệu tư tưởng toàn bộ đều ở nơi này. Phổ Thông Muội Tử đẩy con mắt chỉ vào máy tính cùng đội vàng mà đến Ngô Dụng báo cáo. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, không nói hai lời liền mở làm. Sai khoảng 20 phút thời gian, đem những này tương ứng tư liệu toàn bộ xem hết. Nói đến, Ngô Dụng cái này còn phải tại cảm tạ một chút Trần Phạt Cựu, nếu như không phải Trần Phạt Cựu thông qua Liên Hoa Tâm Ấn, đem tinh thần lực của mình cho Ngô Dụng, để Ngô Dụng tinh thần lực phóng đại, hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 20 phút liền xem hết cái này vượt qua trăm vạn chữ tư liệu. Liên xem như xem hết, cũng không đủ tinh thần lực, nô dụng kia đầu óc cũng vận chuyển không mở. Không có khả năng giống như bây giờ, chỉ có 20 phút, không chỉ có là xem hết tư liệu, đồng thời cũng đại khái giải khoa nghiên bộ ở phương diện này nghiên cứu. Sau khi xem xong, nô dụng thế mới biết, nguyên lai like mình trước đó mê vụ tiêu trừ, kế hoạch cân nhắc quá phiến diện. Nô dụng trước đó cân nhắc, vẻn vẹn chỉ là tiêu trừ mê vụ, nhiều nhất chính là đem âm lẫnh linh lực tẩy, biến thành ngự linh giả có thể thích ứng linh lực. Mà khoa nghiên bộ ở phương diện này cân nhắc muốn càng toàn diện một chút. Bọn hắn ngoại trừ phải giải quyết linh khí, mê vụ các loại hoàn cảnh cái vấn đề bên ngoài, bọn hắn còn nếm thử cái này phải giải quyết chồng chọt chờ dân sinh vấn đề. Cái khác tạm thời không nói, chồng chọt vấn đề này ta cũng nhất định phải giải quyết tốt mới được. Một khi 3 năm sau thế giới dung hợp, mặc kệ là điệu tinh vẫn là cấm địa, nhân loại sinh tồn không gian đoán trường đều sẽ đại lượng thu nhỏ, lại nói, liền xem như không có, trường bình cấm địa bên này một khi cải tạo hoàn tất, có thể đại lượng ở người về sau. Lương Thức Phương diện cũng không có khả năng hoàn toàn nương tựa địa đao tinh bên kia cung ứng. Cho nên, mê vụ cùng linh khí phải giải quyết, lương thực phương diện cũng nhất định phải giải quyết. Nói, Ngô Dụng rơi vào trầm tư. Tự hỏi, như thế nào giải quyết những vấn đề này? Mặc dù mê vụ tiêu trừ, kế hoạch ngay từ đầu Ngô Dụng liền đã có mạch suy nghĩ, thông qua thảo mục linh đến giải quyết. Mà thôi Ngô Dụng hiện tại dục linh, trình độ chỉ cần cho hắn thời gian Hắn cũng là tuyệt đối có thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng Ngô Dụng hiện tại kém nhất chính là thời gian. Từ khi hắn nhìn thấy một con kia cự thú về sau, nội tâm của hắn luôn có một loại cảm giác cấp bách. Mặc dù bây giờ hắn tà tu đã đến cừu giai cực hạn, thật là muốn chống lại cái tay kia, hắn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Hắn thậm chí hoang nghi, nhân gia chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái liền có thể giết chết hắn. Cho nên, Ngô Dụng nội tâm một mực kìm nén một cố kỉnh, một cô muốn mau chóng giải quyết thế giới dung hợp. Chuyện này, sau đó toàn lực đầu nhập tăng lên chính mình kình. Bàng không liền xem như giải quyết thế giới dung hợp. Vấn đề, một khi một con kia cự thú vươn hướng nhân loại, nhân loại đem không có chút nào chống đỡ chi lực, nhất định phải tăng thêm tốc độ, ân, ngoại trừ thảo mộc linh bên ngoài, thử lại thêm vào trận pháp đi. Bàng vào ta hiện tại trận pháp trình độ, bố trí một cái bao trùm toàn bộ trường bình trận pháp mặc dù không có khả năng, nhưng bố trí một cái mấy chục mét vuông phương kilômét trận pháp hẳn là không có vấn đề. Không đúng, chỉ là làm một cái mấy chục mét vuông phương kilomet trận pháp tác dụng cũng không lớn. Ta có hay không có thể thử nghiệm, làm một cái đã tụ linh, tẩy linh, đồng thời còn gồm cả năng lực phòng ngự có thể giải quyết mê vụ vấn đề trận pháp, tốt nhất còn có thể để trận pháp tại không cần ta chủ trì tình huống dưới chính mình vận chuyển. Nói như thế nào đây, có thể là một con kia cự thú trong vô dụng áp lực quá lớn, làm cho hắn ngay cả như thế ý nghĩ hao huyền ý nghĩ đều đi ra. Nếu để cho trận pháp sư nghe được hắn lời này, Khẳng định sẽ phun hắn một mặt, trên thế giới này làm sao lại có loại trận pháp này? Bất quá cái này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là, gia hỏa này thế mà còn chăm chú lên, nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ thật đúng là chuẩn bị làm thử một chút. Sự thật chứng minh, người quả nhiên đều là không thể bị kích thích, ai cũng không biết, một cái êm đẹp người một khi bị kích thích có thể làm ra dạng gì sự tình tới. Tại dưới áp lực cực lớn, Lô Dụng cuối cùng vẫn quyết định hai bút cùng vẽ. Trận pháp cùng dục linh hắn hai tay đều muốn bắt. Hai tay đều muốn cứng rắn. Bất quá mặc dù là hai tay bắt, nô dụng vẫn là điểm một chút thứ tự trước sau, hắn trước làm là dục linh. Cái này một khối. Tại cái này một khối bên trên, nô dụng không chỉ có quyết định bồi dưỡng có thể tiêu trừ mê vụ thảo mộc linh, hắn còn chuẩn bị bồi dưỡng có thể đại lượng sinh sôi chất lượng tốt tụ linh cỏ, cùng tẩy linh hoa. Đồng thời, hắn còn để ngự linh kiểm tra suất lực thu thập, toàn địa tinh, toàn cấm địa phạm vi bên trong có thể thu thập được hoa quả, lương thực Rau quả loại thảo mục linh hay là yêu hóa thực vật hẳn giống. Ngô dụng đây là chuẩn bị thuận tiện đem khẩu phần lương thực vấn đề đều giải quyết. Nhưng vấn đề này nào có dễ dàng như vậy, những loại thảo mục linh bên trong, hoa quả loại thảo mục linh còn tốt tìm một địa điểm, cố gắng đi tìm rất có không ít, đến nơi cái khác lương thực rau quả loại thảo mục linh cơ bản không có. Bất quá cũng là Ngô dụng vận khí tốt, hoặc là phải nói là nhân loại vận khí tốt. Mặc dù loại này thảo mục linh khó tìm, nhưng nhân loại ở phương diện này có một cái tối bảo. Nghiên cứu khoa học viện tiền nhiệm viện trưởng Viên lão gia tử vẫn luôn đang nghiên cứu phương diện này hàng ngũ. Vừa lúc ở cái này một cái thời gian đoạn, Viên lão gia tử nghiên cứu ra thích hợp trên mặt đất tinh hạt giống yêu hóa lúa nước. Cùng một chút yêu hóa rau quả. Giẫm tại Viên lão gia tử cái này một tôn cự nhân trên bờ vai, Ngô Dụng trước tiên đạt được không ít yêu hóa lúa nước yêu hóa rau quả hạt giống. Có những này hạt giống, Ngô Dụng liền có thể tiến hành bước kế tiếp thao tác. Bất quá, ngay tại Ngô Dụng chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thao tác thời điểm, hắn gặp trở ngại. Ngươi không thể đến Trường Bình Cấm Địa đi. Trương lão trong văn phòng, Trương lão chém đinh chắn sắt phủ quyết đi Ngô Dụng chuẩn bị tiến về Trường Bình Cấm Địa thực địa thăm dò hoàn cảnh, lớn diện tích thử trồng bồi dưỡng thảo mục linh xin. Vì cái gì không thể tới? Những chuyện này ta không tự mình quá khứ lời nói, căn bản là làm không nổi. Trường Bình Cấm Địa sự tình, còn không có cùng vị kia trao đổi qua, chúng ta không xác định hắn tại biết rõ chúng ta quyết nghị về sau sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Nói không chừng, hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trương lão mặc dù không có nói vị kia là ai, nhưng Ngô Dụng vẫn là dây đã hiểu. Trương binh cấm địa vị kia, ngoại trừ Bạch Khải còn có thể là ai? Ý thức được Trương lão nói là Bạch Khải, Ngô Dụng nguyên bản đã đến bên miệng một câu kia lão tử không sợ lại nuốt trở vào. Mặc dù bây giờ hắn đã là xưa đâu bằng này, ta tu thực lực càng là đạt đến cửu giai cực hạn, thật là muốn để hắn đối đầu Bạch Khải, Ngô Dụng nghĩ nghĩ, cảm giác nhiều ít vẫn là có chút treo. Dù sao, kia là có thể bị Hù huyết sắc cung điện chạy trốn chủ. Mà bây giờ Ngô Dụng liền xem như kế thừa Trần phạt cựu di sản, thậm chí là đạt được kia một viên huyết sắc chìa khóa, Ngô Dụng này lại cũng còn không có có có thể mở ra huyết sắc cung điện chỗ sâu nhất một cái kia gian phòng năng lực. Cho nên, thật đối mặt Bạch Hải, Ngô Dụng thật đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng được hắn. Chuyện này còn không có cùng hắn nói qua sao? Ta cảm thấy, lấy lúc trước hắn biểu hiện ra tính cách tới nói, đối với việc này, hắn hẳn là sẽ không rất khó khăn thương lượng mới đúng. Nhưng người nào cũng không thể xác định Hắn nhất định liền rất dễ nói chuyện không phải. Ứng Thành bên kia cấm địa cửa ra vào còn không có động tĩnh, vẫn là chờ đến 3 ngày sau, Ứng Thành cấm địa cửa ra vào bên kia giải quyết, Trương đạo trưởng rút ra không đến, suy nghĩ thêm Bạch Khải chuyện bên này đi. Trương lão lúc nói lời này, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn là càng ngày càng cảm thấy, trong tay lực lượng không đủ dùng, trước mắt đứng đầu nhất lực lượng liền lão đạo sĩ một người. Mặc dù Ngô Dụng nói hắn cũng là cựu giai hậu kỳ tồn tại, có thể bảo bối này hô cục Trương lão căn bản cũng không nghĩ cũng không dám tùy tiện vận dụng. Lô Dung rõ ràng cũng phát hiện Trương lão cuốn bạch, nhìn một chút thuộc tính của mình trang địa. "Trương lão, ngài để Trường Bình cấm địa bên kia cùng Phong Đô quỷ vực bên kia cho ta đưa một nhóm tà linh đến đây đi, ta muốn luyện chế hai cô thân ngoại thân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, luyện chế ra hai cô cựu giai thân ngoại thân vấn đề không lớn. Thậm chí ta có lòng tin trong thời gian ngắn đem bọn nó đẩy lên cựu giai hậu kỳ. Cái này một loại thân ngoại thân liền xem như hủy đi." Đối ta bản thể mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, có chút tương đối nguy hiểm nhiệm vụ liền có thể để thao tác bọn hắn làm. Ta bản thể trốn ở tổng bộ liên tốt. Trưởng lão nghe được cái này, con mắt lập tức liền sáng lên. Nếu là thật có thể nhiều hai cái cựu giai hậu kỳ tồn tại, hắn bên này áp lực liền có thể giảm mạnh. Tốt, ta cái này an bài. Đối với việc này, trưởng lão đặc biệt để bụng, ngữ linh kiểm tra hiệu suất cũng tại cái này một cái trong quá trình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ngô Dụng giữa chưa vừa mới nói xong lời này, ban đêm, Ngự Linh kiểm tra bên này liền cho Ngô Dụng đưa tới hai nhóm tà linh. Một nhóm đến từ Trường Bình Cấm Địa, một nhóm khác đến từ Phong Đô Quỷ vực. Trưởng lão bên này hiệu suất nhanh, Ngô Dụng bên này động tác cũng không chậm. Nhận được cái này hai nhóm tà linh đồng thời, hắn liền bắt đầu bắt đầu luyện chế ra. Cái này một loại tà linh thân ngoại thân độ khó luyện chế không thấp, bất quá Ngô Dụng này lại thực lực cùng trước đó lần thứ nhất luyện chế lúc sau đã có lật trời che khác biệt thực lực cùng tinh thần lực đều mạnh. Lại thêm có qua kinh nghiệm, hắn lần này tà linh thân ngoại thân luyện chế không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có phí bao lớn công phu. Chừng 2 giờ, Ngô Dung liền đem hai cái này tà linh thân ngoại thân làm ra tới. Cũng thuận tiện, đem thuộc tính trang bị 90 triệu độ thuần thuộc cùng 50000 điểm thiên phú cho hết đập, đem cái này hai cỗ thân ngoại thân thực lực tăng lên đi lên. Rút lưới ngủ tốt. Thực lực, kỹu giai. Công pháp, Minh vượng quyết bản. Thế, kiếm thế Bản Nguyên Thiên Phú. Minh Phượng Niết Bàn. Minh Phượng dẫn. Minh Phượng biến. Đề tay lên ngực tự hỏi. Rút lưỡi. Ta linh tướng. Thần lực, Cửu giai. Công pháp, Minh Phượng Niết Bàn. Thế, thương thế. Bản Nguyên Thiên Phú. Minh Phượng Niết Bàn. Minh Phượng chi dự. Minh Phượng chi hỏa. Ân. 90 triệu độ thuần phục, cộng thêm 50000 điểm thiên phú, ném ra hai cố cửu giai thần ngoại thân. Chương 391, đốn nội. 389 đốn nộ. Hoa Quốc, Ưng Thành. Ngự Linh kiểm tra làm sự tình vẫn luôn là rất có năng suất. 3 ngày trước tử lão gia tử bên kia biết được có một cái cấm điệu cửa ra vào có thể muốn tại Ưng Thành xuất hiện. 3 ngày sau hôm nay, Ưng Thành bên này người đã bị toàn bộ rút đi. Lớn như vậy một cái Ưng Thành, hiện tại chỉ có lão đạo sĩ một người tại trấn thủ. Đương nhiên, xếp bằng ở Ưng Thành trung ương nhất lão đạo sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngự Linh kiểm tra tổng bộ phương hướng. Cũng cơ hồ chính là tại hắn dương mắt trong nháy mắt, hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện, trong chớp mắt rơi vào lão đạo sĩ bên người, đồng thời thi lễ, Ngô Dụng gặp qua lão tiên sư. Tại Ngô Dụng hành lễ đồng thời, lão đạo sĩ cũng tại tinh tế đánh giá Ngô Dụng, hoặc là nói là Ngô Dụng cái này hai cỗ thân ngoại thân. Cái này xem xét, lão đạo sĩ liền có chút không rời mắt nổi con ngươi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian ngươi thế mà chế tạo ra như thế hai cỗ cựu giai thân ngoại thân. Mà lại, ta có thể cảm giác được bọn chúng đều không phải là bình thường cựu giai. Ngươi một cái kia thân ngoại thân thần thông quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lão đạo sĩ si cũng chính là thuận miệng khen một cái, cảm thán một chút, kết quả không nghĩ tới hắn lời này vừa nói xong, Ngô Dụng thân ngoại thân liền đem một vật đưa lên, "Lão thiên sư, đây là ta tu luyện thân ngoại thân. Cái môn này Ngụy thần thông. Ngươi đây là?" Lão đạo sĩ si có chút ngậm. Ngài cho lúc trước tiểu tử đưa hồn nguyên nhất khí kiếm, bí kíp cùng Ngụy thần thông, tiểu tử một mực ghi khắc đáy lòng. Trước đó một mực không thể hồi báo, hiện tại cái này một phần thân ngoại thân. Ngụy Thần Thông coi như là tiểu tử một điểm tâm ý, xin ngài cẩn phải không muốn chối từ. Nói, Ngô Dụng kéo Lao Đạo Si tay, đem cái này một phần thân ngoại thân. Thần Thông miễn cưỡng nét vào quá khứ. Lao Đạo Si vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn một chút Ngô Dụng hai cỗ thân ngoại thân, thưởng thức Ngô Dụng thân ngoại thân mơ hồ truyền đến uy hiếp, cùng Ngô Dụng xô đẩy tay không biết thế nào khí lực đột nhiên liền hẳn một chút. Đối với lão đạo sĩ cái này một loại đẳng cấp người tới nói, tiên tài tài nguyên cái gì hắn khả năng đều không để vào mắt, nhưng cái này một loại ngụy thần thông, hắn vẫn là không cách nào không nhìn. Liền xem như chính hắn không tu luyện, cũng có thể phóng tới Long Hồ Sơn, cho Long Hồ Sơn gia tăng một điểm nội tình. Chớ nói chi là đối ngô dụng cái này xoát một chút liền có thể làm ra một bộ cựu giai thân ngoại thân thần thông, lão đạo sĩ là thật thật cảm thấy hứng thú. Cho nên hơi từ chối một chút. Lão đạo sĩ liền thuận nước đẩy thuyền liền đem cái này thân ngoại thân thu xuống tới. Mà có câu nói nói thế nào, người kia tay ngắn, cắn người miệng mềm mềm. Lão đạo sĩ cầm Ngô dụng thân ngoại thân, ít nhiều có chút không có ý tứ, biểu hiện được có điểm giống lão tiểu hài đồng dạng. Muốn cho Ngô dụng một điểm đáp lễ, nhưng lại nghĩ không ra cái gì so sánh thích hợp đồ vật. Đem đồ vật lui về đi, lại có chút không nỡ. Lão đạo sĩ cả đời này cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này. Đặc biệt mâu thuẫn, đặc biệt nôn nóng. Lô Dụng tại bên cạnh nhìn thấy Kem Chuốt không có bất ngờ, hắn là không nghĩ tới lão đạo sĩ thế mà còn có một mặt đáng yêu như vậy. Tại lão đạo sĩ bên kia bưng lấy thân ngoại thần. Khó xử thời điểm, Lô Dụng nắm lấy cơ hội cùng lão đạo sĩ cái này một cái uy tín lâu năm cựu giai cường giả thỉnh giáo đi rồi. Lô Dụng thực lực bây giờ mặc dù là đã đạt đến cựu giai cực hạn. Nhưng bởi vì hắn cái này, một cái cực hạn là bật học đi lên nguyên nhân, trên thực tế hắn cựu giai căn cơ cũng không phải là rất ổn. Có rất nhiều cựu giai cái này có năng lực hắn đều không có. Trong đó trọng yếu nhất, nô dụng nhất là trông mà thèm không ai qua được không gian di động. Cái này một cái năng lực. Nô dụng trước đó nhìn Trần Phạt cựu cùng lão đạo sĩ đều có năng lực này, nhưng đến hắn nơi này, hắn mặc dù mơ hồ có thể phát giác được không gian tồn tại, nhưng cụ thể làm như thế nào dùng cái này một cái năng lực nô dụng từ đầu đến cuối không có tìm tới đầu mối tới. Hiện tại lão đạo sĩ tại cái này, nô dụng vừa vặn nắm lấy cơ hội hỏi Lão đạo sĩ xem xét Ngô Dụng cùng chính mình hỏi cái này, chính dầu dĩ lão đạo sĩ lập tức liền tinh thần, mặt mày hớn hở cùng Ngô Dụng giảng giải, "A, ngươi nói không gian gì độc a? Kỳ thật cái này không thể xem như năng lực, cái này chỉ có thể nói là lợi dụng hiện nay thế giới lỗ thủ một cái tiểu kỹ xảo mà thôi." Thế giới dung hợp chuyện này ngươi biết, bởi vì dung hợp quan hệ, cấm địa cùng địa tinh bên này không gian bích lũy ở vào một loại so sánh yếu ớt trạng thái. Cũng chính bởi vì cái này một loại trạng thái dưới Cửu giai hậu kỳ tồn tại mới có thi triển không gian di động. Khả năng. Đơn giản tới nói, thi triển không gian di động, nguyên lý chính là lợi dụng thế tìm tới tọa độ không gian. Bộ phát đánh nát nó, nó sẽ ở bị đánh nát trong quá trình xuất hiện một cái lối đi, tiến vào trong thông đạo, tại nơi muốn ra tiếp điểm ra là được rồi. Ngộ dụng này lại nghe lão đạo sĩ như thế một giảng, không chỉ có không có rộng mở trong sáng, ngược lại có chút càng thêm một bước. Lão đạo sĩ này giảng được cũng quá đơn giản thô bạo một điểm. Hắn căn bản là lý giải không thể a. Lao đạo sĩ rõ ràng cũng rõ ràng điểm này, bất quá vấn đề này đi, hắn muốn thông qua ngôn ngữ cho Ngô Dụng miêu tả ra độ khó thật là có điểm lớn. Bất quá này cũng cũng không thể làm khó lão đạo sĩ. Ngôn ngữ không thể miêu tả rõ ràng, hắn liền đổi một cái phương thức. Chỉ gặp lão đạo sĩ xuất ra một khối ngọc đến, đưa nó dán tại trên trán, bận rộn hai lần liền xong việc, sau đó đem ngọc đưa cho Ngô Dụng. Cụ thể làm sao thao tác đều ở nơi này, chính ngươi xem một chút đi bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người cựu giai hậu kỳ đều có thể thi triển không gian di động. Tựa hồ thi triển cái này, một cái kỹ xảo cần nhất định không gian thiên phú mới được. Lão đạo sĩ năm đó ta cũng là xài một năm. Lão đạo sĩ vốn là chuẩn bị động viên một chút nô dụng, để hắn bình tĩnh lại hảo hảo luyện, nói được nửa câu lão đạo sĩ liền nhớ lại kẻ trước mắt này là ai. Đây là Ngự Linh kiểm tra công nhận bậc học, lại khó nghiên cứu khoa học vấn đề, tu luyện nan đề hắn đều có thể trong giây phút giải quyết chớ nói chi là cái này một cái. Cái này cái gọi là không gian di động, đối với hắn tới nói, đoán chừng cũng tương tự không có gì độ khó. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Ngô Dụng thân ngoại thân. Vừa mới tiếp nhận qua lão đạo sĩ Ngọc Hướng trên trán cư như vậy vừa kề sát, Ngô Dụng thuộc tính trên mặt báo liền có thêm như thế một cái kỹ năng. Cực hạn thô ráp không gian di động ký ảo. Mặc dù Ngô Dụng hiện tại không có độ thuần thục cùng điểm tiên phú, bất quá kỹ năng này đi lên chính là nhập môn. Ngô Dụng này lại cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng, đương nhiên là bạn Tôn có thể sử dụng, thân ngoại thân vẫn chưa được. Dù sao, hắn cái này hai cỗ thân ngoại thân thực lực còn không có đạt tới cửu giai hậu kỳ. Cấp độ nhập môn không gian di động kỹ xảo, ít nhất phải cửu giai hậu kỳ mới năng động dụng. Bên cạnh lão đạo sĩ nhìn thấy Ngô Dụng đem ngọc buông xuống, đang chuẩn bị lại gần hỏi một chút Ngô Dụng thế nào. Vừa vận đúng lúc này, ứng thành phế tích trung tâm, một cỗ năng lượng ba động truyền đến. Nô Dụng cùng lão đạo sĩ hai người ánh mắt hướng tụ. Đến rồi. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm linh lực màu đen bộc phát, một điểm cực hạn nồng đậm điểm đen trống rỗng xuất hiện. Tại không có nắm giữ cực hạn thô ráp không gian di động kỹ xảo, trước đó Nô Dụng khả năng nhìn không ra cái gì đến, nhưng ở cái này một cái kỹ xảo nhập môn hiện tại, Nô Dụng có thể nhìn ra được, tại kia một điểm điểm đen xuất hiện đồng thời, không gian chung quanh tụi hồ có khác biệt trình độ độ sụt. Mà độ sụt không gian cũng không có sinh ra ra bên ngoài khuyết tán ảnh hưởng ngược lại là hướng bên trong co vào tiến một cái kia điểm đen ở trong. Ma theo không gian độ sụt, điểm đen không ngừng tại bánh trứng, chậm rãi trống ra một cái cửa. Cái này một cái quá trình kéo dài khoảng 15 phút, cái này 15 phút bên trong, nô dụng cả người hoàn toàn đắm mình vào trong. Đây là một loại ngộ dụng trước đó chưa từng có cảm giác, giống như là một cái tân thế giới đại môn vì hắn mở rộng đồng dạng. Mà cái này một phần cảm ngộ còn không chỉ là xuất hiện ở một bộ thân ngoại thân bên trên, hai câu thân ngoại thân thấy được Lô dụng liền ngay cả ở Sa Ngự Linh kiểm tra tổng bộ bản thể cũng có thu hoạch, thậm chí thu hoạch lớn hơn. Theo liên tục không ngừng mới lạ tri thức cùng cảm ngộ xông lên đầu, cùng một thời gian hắn thuộc tính trên mặt báo, hệ thống nhật ký không ngừng đang nhảy nhót. Ngài quan sát cấm địa cửa ra vào thành hình, đối không gian lý giải có nhỏ xíu tăng lên, ngài kỹ năng cực hạn thô ráp không gian di động ký ảo. Thu hoạch được tăng lên. Ngài quan sát cấm địa cửa ra vào thành hình, đối không gian lý giải có nhỏ xíu tăng lên. Ngài kỹ năng cực hạn thô ráp không gian di động ký ảo, thu hoạch được tăng lên. Làm cái này một cái cấm địa cửa ra vào thành hình về sau, nô dụng hệ thống cuối cùng hai đầu tường quan nhật ký cũng càng mới. Ngài quan sát cấm địa cửa ra vào thành hình, đối không gian lý giải có nhỏ xíu tăng lên, ngài kỹ năng cực hạn thô ráp không gian di động ký ảo, thu hoạch được tăng lên trước mắt kỹ năng đẳng cấp. Cái này treo mở có chút đột nhiên. Ngay cả chính nô dụng đều không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Một cái vừa mới vào tay ký ảo Cái này hắn cũng còn không có nể niệm điểm đâu, xoát một chút nói viên mãn liền viên mãn, Ngô Dụng cũng là một mặt ngộp bức. Bản Tôn theo bản năng bước ra một bước đi, tới một bước liền từ ngữ linh kiểm tra tổng bộ đi đến đứng thành tới bên này. Xoát một chút, Ngô Dụng Bản Tôn liền đứng tại lão đạo sĩ bên cạnh. Bất thình lình vào sân đem lão đạo sĩ giật lại mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ngô Dụng Bản Tôn về sau, lão đạo sĩ trước thở phào một hơi, ngay sau đó lại cảm thấy không được bình thường, một đôi mắt trừng tròn xoe. Ngươi cái này đem không gian di động. Học xong. Không đúng, ngươi cái này không chỉ là học xong đơn giản như vậy a. Ngươi bản tôn thực lực chỉ có bắt giai cực hạn trình độ, cái này cũng còn không có cựu giai đâu, ngươi trong nháy mắt liền có thể vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng này, còn giống như không chút tiêu hao dáng vẻ. Ngươi, ngươi cái này. Lao đạo sĩ đều có chút lời nói không mạch lạc. Hắn không phải không gặp qua Ngô dụng bạt hặc, có thể hắn thật không có gặp qua như thế bạt hặc. Ngay cả Ngô Dụng chính mình cũng cảm thấy chính mình treo mở có chút quá phách rồi, đứng tại bên kia một trận vờ đầu tới, ta cũng không biết chuyện ra sao, nhìn xem trốn cấm địa này cửa ra vào vừa xuất hiện, đột nhiên liền biết. Cái kia, nếu không ta đi về trước đi, ta đi ra ngoài lâu, lão gia tử bọn hắn sẽ lo lắng. Nói, Ngô Dụng quay người đạp một bước, lại biến mất không thấy. Lão đạo sĩ vừa mới kêu một hơi mới vừa vận thở đi lên, xem xét Ngô Dụng quay người lại không thấy, một đôi mắt lại trừng tròn xoe. Không đợi lão đạo sĩ cái này một hơi lại thở đi lên đâu, bịch một chút, Lô Dụng lại trở về. "Ai, ta nghĩ nghĩ, đến đều tới, vẫn là đem cái này một đợt quấy giết lại đi thôi." Nói, Lô Dụng không nói hai lời bắt đầu dùng tà tu hình thái, nhào về phía bên kia đã vừa mới ổn định lại cấm địa không gian cửa ra vào. Đưa tay một kiếm đâm đi vào. Một kiếm đâm ra, một đạo cực kỳ khủng bố, như là cổ sáng bình thường kiếm khí màu xám xuyên qua toàn bộ cấm địa cửa ra vào. Diệt đi một đám vừa vặn kỳ nhô đầu ra Tà Linh, cũng tại xuyên qua cấm địa cửa ra vào về sau. Kia một đạo ngưng tụ hợp nhất kiếm khí màu xám bộ phát ra, hóa thành vô số mưa kiếm lít nhá lít nhít cực lớn tại cấm địa cửa ra vào một bên khác phạm vi trong vòng 10 dặm. Trong khoảnh khắc, cấm địa cửa ra vào bên kia bởi vì cái này một cái cấm địa cửa ra vào xuất hiện mà hội tụ vào một chỗ, Tà Linh trực tiếp bị ngô dụng một đợt giấy mất. Ngô dụng thuộc tính trên mặt báo, cung điên cuồng soát. Đinh Ngài thành công đánh giết bát giai tà linh nghiệt cảnh ngủ tốt. Thu hoạch được độ thuần thuộc 300 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 2200. Đinh, ngài thành công đánh giết bát giai tà linh nghiệt cảnh ngủ tốt. Thu hoạch được độ thuần thuộc 200 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 1500. Đinh, ngài thành công đánh giết thất giai tà linh nghiệt cảnh ngủ tốt. Thu hoạch được độ thuần thuộc 10 vạn, thu hoạch được điểm thiên phú 50. Một đợt xuống tới, nô dụng nguyên bản giống độ thuần thuộc tiêu thăng đến 20 triệu. Điểm Thiên Phú cũng tiêu thăng đến tháng 1 năm 2000. Làm xong cái này, Ngô Dụng trước tiên hoán đổi sẽ ngự linh giả trạng thái, cùng lão đạo sĩ gật đầu ý chào một cái, sau đó quay người lại chạy. Lúc này lão đạo sĩ đã không biết nên làm cái gì biểu lộ tốt. Bốn lần. Ngắn ngủi vài phút bên trong, Ngô Dụng vừa đi vừa về đi tới đi lui tổng bộ hứng thành 4 lần. Trong nháy mắt hoán đổi ngự linh, cùng tà tu, hai cái trạng thái, thuận tiện còn buộc phát một lần để hắn đều cảm giác có chút ra đầu tệ giải tiên công. Biểu hiện này kinh lấy hắn lão đạo sĩ đồng thời cũng làm cho lão đạo sĩ nhớ tới trong khoảng thời gian này Trương lão cùng Lý lão nói với hắn nói, "Lão thiên sư à, mặc dù Ngô dụng đã cựu giai hậu kỳ, nhưng hắn còn trẻ, không có kinh nghiệm, thực lực vẫn là bị cưỡng ép tăng lên đi lên, các phương diện cũng không bằng ngài. Để hắn đi tiếp xúc những cái kia cựu cựu giai nhiệm vụ đối với hắn tới nói quá nguy hiểm, cho nên trong khoảng thời gian này ngài hay là muốn nhiều đạm được a?" Lúc ấy nghe nói như vậy thời điểm, lão đạo sĩ còn cảm thấy đặc thù đạo lý. Hắn cái này một thanh lão cốt đầu hẳn là nhiều thay Ngô Dụng kháng một kháng, sợ đem Ngô Dụng đè đồ ép treo, quyết định đợi đến Ngô Dụng thành thục, có thể nâng lên tới lại đem trách nhiệm giao cho hắn. Nhưng bây giờ lão đạo sĩ cảm giác đặc biệt tâm mệt mỏi tới. Cái này mẹ nó bật học cần gì bảo hộ? Liên hắn cái này biến thái năng lực, ai có thể giết được hắn? Lão đạo sĩ cảm giác, cùng Ngô Dụng so ra hắn mới thật sự là cần bảo hộ một cái kia có được hay không? Thật gặp được đánh không lại. Hắn nhưng không có Ngô Dụng nhanh như vậy tay chân. Được rồi được rồi, cái kia trạng thái kỳ thật cũng không lớn ổn định, hắn cũng không dám thời gian dài sử dụng tà tu trạng thái, hắn hiện tại còn non điểm, ta đúng là cần nhiều giúp hắn. Lao đạo sĩ si nói còn chưa dứt lời, con mắt nhịn không được híp lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô dụng kia một bộ rút lưới ngộ tốt. Thân ngoại thân. Liền hắn quay đầu vậy sẽ công phù, Lao đạo sĩ si tận mắt thấy rút lưới ngộ tốt. Thân ngoại thân thực lực bao táp một mảng lớn, khoảng cách Cửu giai hậu kỳ cũng đã không xa. Càng làm cho lão đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân trối chính là nô dụng kia rút lưới ngủ tốt. Tiến giai xong, đối với hắn thi lễ sau đó hai cỗ thân ngoại thân đồng thời lóe lên, một cái không gian di động. Liên đến cấm địa cửa ra vào bên cạnh. Nhìn xem một màn này, lão đạo sĩ miệng há thật to, một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Cái này mẹ nó, liên thân bên ngoài thân đều đã năm giữ tương đương trình độ không gian di động. Liên loại này đẳng cấp biến thái còn cần bảo hộ. Lão đạo sĩ cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi.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 Chương 393, Nguyệt Kính Địa Ngục. 390 Nguyệt Kính Địa Ngục. Lô dụng một kiếm chém xong, bản tôn liền trở về, nhưng hắn thân ngoại thân vẫn còn ở đó. Hắn rõ ràng là chuẩn bị đem cái này một cái mới xuất hiện cấm địa làm một cái cầy quái điểm tới dùng, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Hai cái thân ngoại thân trước tiên liền thông qua được cấm địa cửa ra vào, đi vào bên trong đi. Lão đạo sĩ ở phía sau tâm mệt mỏi, phản ứng chậm một nhịp, bất quá cũng rất nhanh theo tới. Nhưng mà đứng đắn lão đạo sĩ chuẩn bị một đạo đi vào cái này một cái cấm địa nhìn xem lúc, hắn có chút ngậm. Vào không được a. Cái này cấm địa cửa ra vào nhiều nhất chỉ có thể dung nạp bát giai cực hạn tồn tại đi vào. Hắn cái này một loại cựu giai hậu kỳ thậm chí là cựu giai cực hạn tồn tại căn bản cũng không khả năng đi vào. Đương nhiên cái này một loại tình huống rất bình thường, cấm địa cửa ra vào nha, đều là có đẳng cấp, không kỳ quái. Có thể ngô dụng hai cỗ thân ngoại thân tiến vào liền rất kỳ quái. Cái thứ hai cỗ thân ngoại thân cũng đều là cựu giai trở lên tồn tại a, vì cái gì bọn hắn liền có thể đi vào đâu? Liên quan tới vấn đề này, lão đạo sĩ trước tiên có liên lạc Ngô Dụng bản tôn nghiên cứu thảo luận. Cái gì? Làm sao đi vào? A, là như vậy, ta trước dạng này, còn như vậy, sau đó dạng này liền tiến vào a. Ngô Dụng chăm chú giảng giải, lão đạo sĩ nghe được không hiểu ra sao. Đối diện kia bật học đang giảng cái gì? Vì cái gì hắn mỗi câu nói từng chữ hắn đều hiểu? có thể tổ hợp bắt đầu cứ như vậy để cho người ta choáng đầu đâu. Dày vo nửa ngày, cuối cùng lão đạo sĩ đối với nghe hiểu nguyên lý sự tình cũng tuyệt vọng rồi. Dù sao hắn là biết rõ cái này bận học, đối liền ngộ dụng, cái này vừa mới còn tại cùng hắn thỉnh giáo học tập làm sao không gian di động. Tiên kia liền ngắn ngủi vài phút ở giữa, không chỉ có đem cái này một cái ký xảo nắm giữ đến một cái 10 phần không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thậm chí nhân ra còn thông qua cái này một cái ký xảo, đối không gian có nhất định lý giải để hắn thân bên ngoài thần có thể thông qua nguyên bản không thông qua được không gian thông đạo. Nếu như không phải biết rõ ra hỏa này thiên phú biến thái, lão đạo sĩ đều sẽ nhịn không được hoài nghi, tiểu tử này là không phải đang diễn hắn tới. Được rồi, vào không được liền không đi vào, cái này cấm địa liền để hắn bận rộn đi thôi. Lão đạo sĩ ta vừa vặn lười biếng một hồi. Lời này vừa mới nói xong, lão đạo sĩ trong túi một cái hàng nội địa điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lão đạo sĩ xem xét điện báo biểu hiện, mặt mo lập tức liền khổ xuống tới. Được, xem ra nghỉ ngơi không được nữa. Quả nhiên, vài phút về sau, lão đạo sĩ liền cúp điện thoại rung đầu lắc cổ hướng Trưởng Bình cấm địa đi. Trước mắt Ngự Linh kiểm tra liền hai cái kỷ luật giai hậu kỳ, liên quan tới Trưởng Bình sự tình, nhất định phải hắn đi thương lượng. Về phần tại sao nhất định hắn, một cái khác vì sao không thể xuất động. Đừng hỏi, hỏi lão đạo sĩ tâm mệt mỏi. Bất quá, cũng liền mệt mỏi đoạn thời gian này, lấy hắn tốc độ phát triển, không bao lâu hẳn là có thể đem trên người ta gánh nặng tiếp nhận đi. Cho ước mơ một chút nô dụng trưởng thành ngoại lai, tâm mệt lao đạo sĩ đột nhiên eo không chua chân không thường, đi đường đều càng thêm có kỉnh. Nô dụng thân ngoại thân bên này, này lại công phu đã tiến vào cấm địa. Đặt mạnh tiến cấm địa, nồng đậm đến cực điểm cấm địa linh lực đập vào mặt. Liên cái này một loại linh lực mức độ đậm đặc, đừng nói là người bình thường, chính là tam giai trở xuống ngự linh giả cũng tuyệt đối gánh không được. Đây vẫn chỉ là linh lực phương diện vấn đề. Nô dụng cảm giác nhạy cảm đến Cái này một cái cấm địa hoàn cảnh cũng có rất lớn vấn đề. Mặc dù cái này một cái cấm địa địa thế bằng phẳng, nhưng hắn hai cỗ treo tại thiên không thân ngoại thân đập vào mắt, liền không thấy được một gốc thực vật. Cấm địa bên trên, nhiều nhất là kia từng mặt cao lớn vô cùng tấm gương. Toàn bộ cấm địa các mặt rác nơi hẻo lãnh rơi tựa hồ cũng bao phủ tại những này giối gương. Chỉ có Ngô Dụng chỗ vùng này, gây nên trước đó Ngô Dụng bản thể một kiếm nguyên nhân, tấm gương bị hủy mới không có bị tấm gương bao phủ. Cái này cấm địa cải tạo bắt đầu Độ khó so trưởng bình thậm chí là so rút lưỡi địa ngục, còn lớn hơn rất nhiều. Còn có, những cái tấm gương là dùng để làm gì? Lô Dung Thân Ngoại thân hít mắt, vung tay một cái âm dương đồng. Quá khứ, những cái kia tấm gương thuộc tính cũng liền ra. Nguyệt Kính Linh, thực lực, thất giai. Nói rõ, Nguyệt Kính Địa ngục đặc lưu tà linh, có khám phá tội nghiệt năng lực. Sẽ thông qua bị chiếu xạ tồn tại phạm tội nghiệt, đem đối phương truyền tống đến tương ứng địa ngục bị phạt. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Ngô Dụng con mắt nhịn không được híp lại. Phân thân. Nói cách khác, những mảnh tà gương toàn bộ đều là một cái tồn tại phân thân. Các loại có biến. Ma Liên tại Ngô Dụng nhìn thấy cái này nghiệt kính linh thuộc tính đồng thời, hắn cũng đưa tới sự chú ý của đối phương. Nếu như chỉ là một cái thất giai tà linh chú ý Ngô Dụng vẫn còn không thèm để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ tiện tay cũng có thể giết hết. Có thể kia một chiếc gương đã chú ý tới hắn, chung quanh tấm gương toàn bộ quay lại. Càng chết là, Ngô Dụng phát ra được Những này tấm gương tại chú ý tới hắn thời điểm, thực lực liền bắt đầu tăng lên. Hắn nhìn thấy con kia thất giai, nháy mắt liền hướng về phía bát giai đi. Đây là cái quỷ gì? Loại tình huống này để Ngô Dung rất là kinh ngạc, nhưng cũng là không phải rất hoảng, thậm chí có nhãn tâm suy nghĩ chính mình là thế nào gây nên những này tạp linh chú ý. Xem ra hẳn là bởi vì âm dương đồng. Kỹ năng này liên quan tới, ân, kỹ năng này đã theo không kịp ta thực lực bây giờ, cái này một đợt sau khi trở về, nhất định đem nó tăng lên ít nhất cũng phải làm đến ngụy thần thông. Cấp bậc vừa nói, nô dụng hai cỗ thân ngoại thân đồng thời xuất thủ. Ta linh tướng cái này một bộ vung tay lên, trực tiếp bắt lấy một cây thương đến, đưa tay đâm ra một thương, thương thế, linh lực cùng minh phượng chi hỏa. Cái này một cái bản nguyên thiên phú trong nháy mắt bộc phát. Thật đơn giản một thương, trực tiếp đánh ra cực kỳ hoa mỹ đặc hiệu tới. Vô tận ngọn lửa màu đen như hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hắn trước mặt mảng lớn nhiệt kính linh thanh không. So sánh dưới Rút lui ngục tốt cái này, một cái chiến đấu đặc hiệu liền không có như thế hoa lệ. Hắn chỉ là lấy tay làm kiếm, tùy tiện phủi đi một chút, thuộc về hắn bên này Nghiệt Tĩnh Linh cũng liền mất giáo. Một người một chút, phạm vi trong vòng 10 dặm toàn bộ thanh không. Nô dụng thuộc tính trên mặt báo. Độ thuần thuộc cùng điểm thiên phú bắt đầu điên cuồng nhấp nô lên, đầy đủ để Ngô dụng hưởng thụ cái gì gọi là địa đồ pháo tảy quái niềm vui thú. Nhưng hắn cái này niềm vui thú cũng liền hưởng thụ một hồi. Ngô Dụng cái này hai cỗ thân ngoại thân cũng liền phách lối như thế một hồi. Cái này một đợt nhiệt kính linh vừa mới bị giật mất, bẩy một chút, một đạo kính quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngô Dụng rút lưới ngục tốt thân ngoại thân tới. Bình tĩnh mà xem xét, đạo này kính tốc độ ánh sáng không vui, hắn đạo lý Ngô Dụng liền có thể trốn, có thể hết lần này tới lần khác tại đạo này kính quang diện trước, hắn thân bên ngoài thân động đều không động được, ngay cả vừa mới nắm giữ không gian di động cũng không thể dùng, trực tiếp bị chiếu vỡ vạn. Sau đó hắn cái này một bộ thân ngoại thân liền tạm thời cùng Ngô Dụng mất đi liên hệ. Ngô Dụng giật mình, tranh thủ thời gian thao tác tà linh tướng thân ngoại thân đảo tẩu. Một cái không gian di động, trong nháy mắt đi vào cấm địa cửa ra vào, trốn ra cái này một cái cấm địa. Mà cũng cơ hồ là cái này cả người bên ngoài thân móc ra cùng một thời gian, Ngô Dụng cùng rút lưới ngủ tốt kia một bộ lại lấy được liên hệ, bất quá cốt kia thân ngoại thân lúc này tình cảnh coi như không được tốt. Chương 394: Lại đến rút lưới địa ngục 391 lại đến rút lưới địa ngục. Nguyệt Kính địa ngục là hiện tại xuất hiện mấy cái địa ngục bên trong, đặc thù nhất một cái. Mà nó đặc thù nhất điểm, ngay tại Nguyệt Kính linh thân bên trên. Chỉ cần bị nó chiếu xạ đến, nó liền có thể căn cứ trên người người phạm tội nghiệp, đem người đưa đến các biệt địa ngục đi. Ngô Dụng rút lưới ngục tốt. Bị chiếu, trực tiếp liền bị truyền tống đến rút lưới địa ngục. Một mặt là Ngô Dụng cái này thân ngoại thân da không bao lâu. Mấy ngày nay công phu hắn cũng không làm được cái gì tội nghiệp nhiều nhất liền nói một chút nói láo. Còn có một phương diện, là rút lưới ngục tốt. Thân ngoại thân bản thân liền có rút lưới địa ngục. Khí tức cho nên được đưa đến rút lưới địa ngục. Đi rất bình thường. Mà nó cái này đưa tới, liền không chỉ là đem thân ngoại thân đưa đến rút lưới địa ngục đơn giản như vậy. Nó đem nô dụng thân ngoại thân đưa tới, là đến bị phạt. Nô dụng bên này vừa mới một lần nữa cùng thân ngoại thân bắt được liên lạc, liền phát hiện chính mình cái này một bộ thân ngoại thân đã bị rút lưới. Cụ thể cái này một bộ thân ngoại thân là thế nào bị rút lôi, nội dụng cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì vừa mới kia một đoạn, hắn cùng mình thân ngoại thân đã mất đi liên hệ, nhưng hắn hiện tại có thể rõ ràng là chính mình cái này một bộ thân ngoại thân hiện tại trạng thái. Thân ngoại thân hiện tại trạng thái rất kém cỏi rút lôi. Không chỉ chỉ là nổ một cây đầu lưới đơn giản như vậy. Theo đầu lưới cùng một chỗ bị nổ đi còn có linh lực cùng thiên phú. Hiện tại ta cái này thân ngoại thân trạng thái So với toàn thịnh thời kỳ ít nhất giảm xuống năm tầng, càng chết là rút lưới kia một loại thống khổ một mực lưu lại. Liền ngay cả bản tôn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Loại thống khổ này cực lớn tăng lớn ta thao làm thân ngoại thân tinh thần lực tiêu hao, thậm chí sẽ ảnh hưởng bản tôn bên này trạng thái. Cái này không được, cái vấn đề này ta nhất định phải giải quyết. Bất quá cái vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Ngô Dụng cẩn thận quan sát một lần về sau phát hiện, cái này một loại rút lưới không chỉ có tác dụng trên thân thể, cũng tác dụng tại trên linh hồn. Trừ phi rút lui thời hạn đến kỳ, hay là chết một lần, nếu không bộ rễ liền không khả năng tiếp xúc. Chết một lần. Vậy liền chết một lần đi. Ngô Dụng không có do dự. Đi lên liền cho mình thân ngoại thân một kiếm. Dùng hành động chứng minh, cái gì gọi là ta hung ác lên ngay cả mình đều chặt. Nhân gia hướng đầu mình đến một đao muốn chờ 18 năm, hắn không cần, nửa giờ còn kém không nhiều lắm. Không đầy nửa canh giờ, cho mình một kiếm thân ngoại thân sống lại. Nhưng phục sinh về phục sinh. Lô dụng nhưng không có đạt được hiệu quả như mình muốn. Cơ hồ là tại hắn cái này, một bộ thân ngoại thân phục sinh một tích tắc kia, hắn bản tôn cùng thân ngoại thân lại một lần đã mất đi liên hệ. Chờ hắn lần nữa liên hệ với thân ngoại thân thời điểm, chính mình cái này vừa mới phục sinh thân ngoại thân đã lần nữa biến thành bị rút rễ. Trạng thái, cái này tình huống như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Trên một lần thế mà không có bao nhiêu hiệu quả, chẳng lẽ hắn nhất định phải từ bỏ cái này một bộ thân ngoại thân mới được sao? Cái này không được. Không nói hắn ở bộ này thân ngoại thân bên trên tốn hao tài nguyên, chỉ là từ bỏ thân ngoại thân cần gánh chịu phản vệ, nô dụng này lại đều chịu không được. Cố này cũng không phải trước đó kia một bộ, trước đó kia một bộ chỉ là bắt giai cực hạn. Không có nó nô dụng đều bị bị thương không nhẹ, vẫn là dựa vào lục thể mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Hiện tại hắn tinh thần lực mặc dù là cường đại, nhưng thân ngoại thân cũng cường đại, từ bỏ cái này phản vệ lực đạo sẽ càng kinh khủng. Lúc tệ bọn chúng lúc này còn không có từ lần trước chia sẻ Ngô Dụng nhận tổn thương bên trên tỉnh táo lại đâu, không có khả năng lại cùng Ngô Dụng gánh chịu một lần tổn thương. Chính Ngô Dụng gánh chịu đoán chừng muốn đả thương cái 1-2 tháng, mà thôi Ngô Dụng thân phận bây giờ cùng trách nhiệm, hắn cũng không có khả năng để cho mình thụ 1-2 tháng tổn thương. Cho nên cái này một bộ thân ngoại thân, hắn là không thể nào từ bỏ. Vẫn là nghiên cứu xem một chút đi, nhìn xem như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Cùng lắm thì chờ Minh Phượng viết bản Làm lệnh qua lại chết một lần, ta còn thực sự cũng không tin, như thế một cái rút lưới. Trạng thái giải trừ không được. Nói, Ngô Dung liền khống chế cái này, cái này một bộ thân ngoại thân hành động bắt đầu. Tuy tiện tại phụ cận tìm một đợt xui xẻo rút lưới ngục tốt, mặc dù hắn hiện tại cái này một bộ thân ngoại thân trạng thái không tốt, nhưng diệt đi một đám nhiều nhất bát giai rút lưới ngục tốt vẫn là rất nhẹ nhàng. Tiện tay vung lên, dễ dàng liền giải quyết vấn đề, sau đó đem địa bàn của người ta chiếm xuống tới. Lúc này hắn cũng là không có đại khai sát giới, chủ yếu là cần một người bộ hạ cho mình nhìn thân ngoại thân. Cầm xuống này một đám rút lưới ngục tốt về sau, Lô Dụng đem rút lưới lệnh đoạt lại, vào tay liền trò luyện hóa. Ồ, Lô Dụng luyện hóa cái này rút lưới lệnh. Vốn là vì khống chế này một đám rút lưới ngục tốt cho mình làm việc, nhưng ở luyện hóa thời điểm lại lấy ý bên ngoài thu hoạch. Hắn phát hiện, theo rút lưới lệnh, luyện hóa trên người mình rút lưới. Mặt trái trạng thái dưới hàng, mặc dù không lớn, Nhưng đúng là có chỗ hạ xuống. Cái này khiến Ngô Dụng thấy được giải quyết chính mình cái này một cái mặt trái trạng thái biện pháp. Liên Vừa mới kia một loại trình độ hạ xuống tới nói, ta tại luyện hóa cái 180 mai, trên người ta mặt trái trạng thái hẳn là cơ bản liền có thể giải trừ. Đương nhiên, nếu như ta có thể lập tức cầm lại ta trước đó bị cướp đi kia một viên rút dưới lệnh, đoán chừng hiện tại liền có thể giải trừ cái này một cái mặt trái trạng thái. Nói lên cái này, Ngô Dụng con mắt nhịn không được híp lại. Hắn cũng không phải một cái đại lượng người. Lần trước, chính mình thân ngoại thân là thế nào hủy hắn có thể nhớ kỹ đâu, xưa nay liền không có bương xuống qua. Hiện tại ra chuyện này, để Ngô Dụng đối cái kia buộc chính mình hủy đi thân ngoại thân một cái kia Tà Linh Đại lão cừu hận giá trị lại tăng thêm không ít. Vừa vận ta lại trở về, nhân ra đối ta chiếu cố, ta cũng nên hảo hảo báo đáp một đợt. Từ Ngô Dụng ánh mắt liền không khó cảm nhận Ngô Dụng muốn hồi báo đối phương kia một phần tâm ý. Bất quá hắn này lại cũng không có lập tức bắt đầu hành động mà là trước tiên đem chính mình vừa mới thu phục bộ hạ Triệu tập tới, để bọn chúng cho mình đứng gác. Sau đó hắn liền đem chính mình cái này một bộ thân ngoại thân chìm vào cái này, một cái địa bàn một cái kia tại nguyên điểm, một cái kia bốc lên hàn khí địa ngục suối nguồn ở trong đi. Trước tiên đem thân ngoại thân thả bên này đi, chờ thêm mấy ngày thân ngoại thân minh phượng niết bản. Mặt trái trạng thái đi qua, ta tại tới gây sự tình. Nói, Lô Dụng liền đem ý thức từ cái này một bộ thân ngoại thân ở trong rút ra. Để cái này một bộ thân ngoại thân an tĩnh đắm chìm trong cái này, một cái địa ngục suối nguồn ở trong đi. Ma Ngô Dụng không biết là, hắn cái này một động tác, cứu được hắn cái này một bộ thân ngoại thân một đầu mạng nhỏ. Kỳ thật ngay tại hắn thân ngoại thân vừa mới luyện hóa kia một viên rút dưới lệnh. Thời điểm, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, hiện tại ngay tại cái nào đó tà linh đại lao trong tay, Ngô Dụng nguyên bản luyện hóa kia một viên rút dưới lệnh. Xuất hiện dị động. Kia dị động rất nhỏ bé, nhưng vẫn là trước tiên bị tà linh đại lao khóa chặt lại. Không chỉ có là khóa chặt lại, hắn thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị mượn nhờ cái này dị động đẩy ngược ngô dụng thân ngoại thân chỗ. Một khi bị nó phát hiện, ngô dụng cái này thân ngoại thân trăm phần trăm đến lệnh. May mà chính là, ngô dụng vừa lúc ở kia trong lúc nhất thời đem ý thức rút đi về. Không có ngô dụng ý thức thân ngoại thân chỉ là một bộ tử vật, tiêu tả linh đại lao tự nhiên là đẩy không ra ngô dụng vị trí cụ thể, bất quá đại khái phương hướng vẫn là thúc đẩy ra tới. Trường 395, Thiểu Hòa Tiến Giai 392 triệu hoa tiền giai. Ngô Dụng đem thân ngoại thân chìm trong con suối, liền tạm thời đem cái này sự tình để qua một bên đi. Nhưng hắn có thể đem vấn đề này để một bên, rút lưới địa ngục bên kia một cái kia Tà Linh Đại Lao không thể. Bọn nó không biết bao nhiêu năm chính là đang chờ một cơ hội như vậy, chờ cái cơ hội này đến thăng cấp rút lưới lệnh. Mai mới chờ đến lúc đến, hắn làm sao có thể từ bỏ cái cơ hội này? Không có cách nào khóa chặt Ngô Dụng vị trí. Không quan hệ Không phải khóa chặt lại ngũ dụng đại khái phương hướng sao? Tìm đúng cái này một cái phương hướng một đường quét, ngang qua không được sao? Chuyên mệnh lệnh của ta, dưới trướng rút lưỡi vệ. Toàn thể xuất động, phương hướng đông nam, cho ta quét ngang qua. Ta muốn các ngươi chinh phục các nơi chỗ nhìn thấy sở hữu thế lực. Ta muốn chính thức đem toàn bộ rút lưỡi địa ngục trưởng không trong tay ta. Ta linh đại lao trước kia không xuất thủ, chính là đang chờ như thế một viên rút lưỡi lệnh. Xuất hiện, hiện tại rút lưỡi làm ra hiện. Hắn cảm thấy mình cũng là thời điểm kéo ra chinh phục rút lưới địa ngục mạ màn. Cái này rút lưới địa ngục cần một người chủ nhân. Mà ta chính là nó tốt nhất chủ nhân. Tại cái này đại lao bá khí mệnh lệnh phía dưới. Dưới trướng hắn tà linh quân đoàn hành động. Lấy hắn chố địa bản làm điểm xuất phát, hướng về Ngô dụng thân ngoại thân vị trí phóng xạ khuyết chương ra ngoài. Rút lưới địa ngục phong vân vẫn là cuốn lên bắt đầu. Ngự linh kiểm tra tổng bộ, nghiên cứu khoa học viện Rút lưới địa ngục bên kia chuyện gì sẽ ra Ngô Dụng cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn ý thức từ thân ngoại thân bên kia vừa thu lại, liền bận rộn lên những chuyện khác tới. Hiện tại Ngô Dụng cũng không phải bình thường bận rộn. Chính hắn cho mình liệt một cái tờ đơn. Phía trên đều là hắn hiện giai đoạn cần có nhất bận bịu sự tình. Xếp hạng thứ nhất chính là trường bình cấm địa. Cải tạo kế hoạch. Đây là một chuyện quan trọng nhất, nhưng vấn đề này các phương diện giai đoạn trước chuẩn bị Ngô Dụng cơ bản hoàn thành, còn lại cần đến trường bình cấm địa mới có thể triển khai. Hiện tại Lao đạo sĩ đã đi cùng Bạch Khải nói chuyện, Ngô Dụng còn cần chờ hắn một đoạn thời gian. Cho nên chuyện này Ngô Dụng tạm thời không có bận bịu. Mà tại Đem Trường Bình Cấm Địa, cải tạo kế hoạch cầm một bên tình huống dưới. Ngô Dụng còn có mấy món trình độ trọng yếu không phân trước sau xử tỉnh. Một cái là thảo mục linh quân đoàn bổ dưỡng, một cái là ngự linh giả cựu giai công pháp dung hợp thôi diễn thăng cấp. Còn có một cái là cần một lần nữa luyện hóa một bên huyết sắc cung điện. Cái này ba chuyện mỗi một kiện đều cực kỳ trong yếu, cùng một chỗ tiến hành là khả năng không lớn, nhưng Ngô Dụng cũng không nhàn rỗi. Tại hiện tại cái này một cái đứng không kỳ, Ngô Dụng trình độ lớn nhất đem chính mình thời gian lợi dụng bắt đầu, rút về ý thức về sau, liền đem huyết sắc cung điện nâng ra, chuẩn bị trước tiên đem cái đồ chơi này cho luyện hóa. Cái đồ chơi này Ngô Dụng trước đó mượn qua một lần cho Trần Phác Cựu, mẹ, tốt ta, là nhân gia cứng rắn cấp quá khứ. Nhân gia đoạt lấy đi bố cục về sau, Cái đồ chơi này lại trở lại ngô dụng trong tay lúc, Ngô Dụng phát hiện chính mình đối cái đồ chơi này luyện hóa trình độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thậm chí đã đến không có cách nào mở ra huyết sắc cung điện trình độ. Cụ thể là một cái gì nguyên nhân dẫn đến cái này, một cái tình huống Ngô Dụng không rõ ràng lắm, nhưng giải quyết như thế nào chuyện này, Ngô Dụng vẫn là rõ ràng. Chỉ cần một lần nữa đem nó, tính cả kia một viên huyết sắc chìa khóa luyện hóa một lần là được. Chuyện này, đối với có viên mãn, huyết luyện thuật, Ngô Dụng tới nói cũng không khó. Vừa vận hiện tại có một cái đứng không kỳ, Ngô Dụng liền lợi dụng. Huyết sắc cung điện, vốn chính là Ngô Dụng đồ vật. Chân pháp cựu mặc dù là cấp đi, nhưng cũng không có tránh trận phá hư Ngô Dụng bản nguyên ấn ký. Cho nên hắn một lần nữa luyện hóa đặc biệt đơn giản, chỉ tốn thời gian một ngày, đem Huyết sắc cung điện, cùng kia một viên huyết sắc chìa khóa, một đạo luyện hóa. Một thành cái này một cái cung điện luyện hóa xong, một cô tin tức lưu sông lên đầu. Làm cái này một tòa cung điện chủ nhân, Ngô Dụng liền biết đại khái chính mình cái này một cái cung điện đại khái là một cái dạng gì tình huống. Điểm ấy, hắn đang đánh mở huyết sắc cung điện. Về sau, càng là tiến một bước đạt được xác nhận. Cái cung điện này trở lại Ngô Dụng trong tay lúc, đã không còn trước đó nhìn thấy kia hùng vĩ tráng lệ quy mô. Toàn bộ cung điện rách rưới, liền ngay cả cung điện chủ thể cũng nhanh sập. Càng quan trọng hơn một điểm là, mới vừa từ Lao đạo sĩ bên kia nắm giữ cực hạn thô ráp không gian di động ký ảo. Ngô Dụng Này lại đối không gian cảm ứng đặc biệt vẫn cảm, hắn có thể cảm ứng được chính mình cái này một cái huyết sắc cung điện. Bên trong không gian cực kỳ yếu ớt, có một loại tùy thời đều muốn sụp đổ, tùy thời đều muốn hỏng mất cảm giác. Có thể nói, cung điện này tình huống hiện tại là hỏng bét đến không thể lại nguy rồi. Cái này khiến Ngô Dụng ít nhiều có chút đau lòng, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Nay chủ yếu cũng là hắn từ Trần Phạt Cửu bên kia đạt được chỗ tốt nhiều lắm, Trần Phạt Cửu cho hắn trải đường trải quá tốt. Các mặt đều cho Ngô Dụng cân nhắc đến, cân nhắc toàn Đồng thời đều làm tương ứng chuẩn bị. Cái này dẫn đến Ngô Dụng luyện hóa này huyết sắc cung điện thời điểm, vào trước là chủ cho rằng Trần Phạt Cừu ở trên đây hẳn là chờ cho hắn chỗ tốt, kết quả nhìn thấy tình huống này có chút không có kịp phản ứng. Bất quá Ngô Dụng cũng là rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh xong, không có đi đau lòng, càng không có đi quấy Trần Phạt Cừu. Dù sao cũng không có triệt để hỏng, lấy huyết sắc cung điện năng lực khôi phục, hẳn là có thể khôi phục. Đúng, ta còn không có nhìn qua huyết sắc cung điện chỗ sâu nhất một cái kia gian phòng đâu. Hiện tại có chìa khóa, vậy liền đi xem một chút đi." Nói, Ngô Dụng đi vào Huyết Sắc Cung điện chỗ sâu nhất, xuất ra kia một viên vừa mới bị hắn luyện hóa chìa khóa bên trên tay đánh mở Huyết Sắc Cung điện chỗ sâu nhất kia một cánh cửa. "Ông, chìa khóa văn mèo." Ngô Dụng nhẹ nhàng đợi tay. Một trận mang theo trầm muộn thanh âm vang lên, cái này một cái không biết bị phủ bụi bao lâu cánh cửa bị mở ra. Ngô Dụng còn không có đi vào đâu, một cố tràn ngập tuế nguyệt khí tức hương vị liền đập vào mặt. Mà theo Ngô Dụng một cước giẫm chân đi vào, Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một tôn lưu ly bình thường hải cốt. Cửu giai phía trên hải cốt. Nô dụng đầu tiên là sửng sở, lập tức vừa khổ cười lắc đầu. Ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Rất rõ ràng, đây cũng là Trần Phạt cửu lưu cho hắn một phần tài sản. Hắn thật là đem cái gì đều lưu lại cho ta a. Nô dụng này lại thật là khó mà nói chính mình là tâm tình gì, nói thật, nô dụng thật là rất không thích hứng cái này, rõ ràng chưa thấy qua mấy lần mặt lại đem hết thảy tất cả bao quát sinh mệnh đều ép trên người mình, đem tất cả di sản đều cho hắn. Nói câu xí diện cãi láo lời nói, loại kinh nghiệm này thật không phải là nô dụng ư? Nhưng lúc này Trần Phạt Cửu đã chết, nô dụng chính là không muốn cũng không có chỗ trả hàng đi. Lắc lắc đầu, đem kia đầy nao độ vật loạn thất bát tao vứt qua một bên đi, nô dụng lực chú ý một lần nữa đặt ở kia một bộ hài cốt phía trên. Hắn đây quả thật là cho ta, không đúng, phải nói là cho Hoa Quốc, cho Ngự Linh kiểm tra lưu lại một món lễ lớn a. Có như thế một bộ cựu giai phía trên hai cốt, lão đạo sĩ cùng Ngô dụng cựu giai phía sau con đường liền có phương hướng. Chỉ cần hai người bọn họ ở trong có thể có một cái trở thành cựu giai phía trên tồn tại, vậy đối với hiện tại Ngự Linh kiểm tra thậm chí là toàn bộ điệu tinh tới nói, đều là một cái cự đại phúc âm. Bất quá vấn đề này hẳn không có dễ dàng như vậy. Chính Ngô dụng cũng rõ ràng điểm này. Nếu quả như thật là dễ dàng như vậy, có một bộ cựu giai phía trên, hai cốt liền có thể đạt tới cựu giai phía trên lời nói kia Trần phạt cựu thực lực trước kia chính là cựu giai phía trên tồn tại. Hắn cũng không trở thành cần đi kia một loại cực đoan con đường. Quả nhiên, theo Ngô Dụng tiến một bước tới gần nơi này, một bộ cựu giai hài cốt, Ngô Dụng liền biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Cái này một bộ hài cốt không có năng lượng hải tâm. Không đúng, hắn đây không phải không có năng lượng hải tâm, hắn đi cũng không phải là năng lượng hải tâm đầu này con đường. Càng đến gần cái này một bộ hài cốt, Ngô Dụng càng là có thể cảm giác được rõ ràng từ hài cốt bất phàm. Ngô Dũng có thể cảm giác được, cái này hài cốt mỗi một cây xương cốt đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm năng lượng. Tuy tiện một tay, đều so Ngô Dũng hiện tại trạng thái mạnh nhất còn kinh khủng hơn. Cái này sao có thể? Đây chỉ là một bộ chết không biết bao nhiêu năm hài cốt, hắn xương cốt bên trong làm sao có thể còn có khủng bố như vậy năng lượng? Cảm thán không chỉ là Ngô Dũng. Liên Ngô Dũng tới gần hài cốt này lại công phu, dấu ở trái tim của hắn đoàn tử người người cái mối liền ra. Tiểu gia hỏa này vừa ra tới. Đôi mắt nhỏ chăm chú vào cái này hải cốt bên trên, nước miếng đều lưu lại. Ngô Dụng, cái này ăn ngon, Đoàn Tử muốn ăn cái này. Đoàn nhỏ tử nói, nổi giữa không trung bay nhảy lấy tiểu bàn tay nhỏ chân ngắn hướng hải cốt ngang nhiên xuống qua. Kia nhỏ bộ dáng, tựa hồ là hận không thể tại chỗ liền đem cái này hải cốt nuốt. Loại tình huống này cũng là rất khó được, Đoàn nhỏ tử đã một đoạn thời gian rất dài không có làm qua cái này, một loại tại không thông qua Ngô Dụng cho phép liền lên miệng sự tình. Mà này lại ngô dụng cũng là không có ngăn đón, cứ như vậy nhìn xem đoàn nhỏ tử nhào tới A-Ô một ngụm. Đinh thêm một loại kim loại và chạm thanh âm trước tiên văng lên. Đoàn nhỏ tử che lấy miệng nhỏ, nha nha ô ô nước mắt lúc ấy liền rớt xuống. Còn tốt đoàn nhỏ tử gần nhất là đã có kinh nghiệm, không giống trước đó không có thiếu răng vậy sẽ ăn cái gì đều lớn nhất lực án. Vàng không nàng này lại cũng không phải là một ngụm răng chấn động đến run lên đơn giản như vậy, đoán chừng ít nhất cũng phải lại thiếu mất một nửa răng. Nô dụng, đau Một ngụm răng kem chút không có đoàn nhỏ tử, bay nhảy cái này một đôi nhỏ chân ngắn đến tìm Lô Dụng cầu ôm một cái cầu an ủi. "Để ngươi lại tham ăn, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không?" Lô Dụng người xấu này không chỉ có không an ủi, còn đem nha đầu này kéo lên không nhẹ không nặng tại tở tở bên trên đánh 2 lần. Một bên dạy dỗ cái này đoàn tử, Lô Dụng một bên đánh giá cái này một bộ cựu giai phía trên hai cốt. Một hồi này thời gian, Lô Dụng đã đại khái biết rõ ràng cái này hại cốt tình huống. Đây cũng là là một bộ chủ tu luyện thể cựu giai phía trên cường giả hải cốt. Đến nỗi cụ thể phía trên đến địa phương nào không rõ ràng lắm, nhưng cũng không chỉ là phổ thông cựu giai phía trên đơn giản như vậy. Bất quá gia hỏa này cựu giai phía trên tới trình độ nào đối ta tới nói cũng không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là ta có thể tại gia hỏa này trên thân được cái gì. Nếu như gia hỏa này đi là ngự linh lộ tuyến, hắn bản nguyên hạch tâm còn ở đó, vậy ta cùng Lao Thiên sư có lẽ có thể từ đó đạt được dẫn dắt tìm tới cựu giai phía trên phương hướng. Liên xếp như ta loại này bật học tìm không thấy, lão thiên sư cũng hẳn là có thể tìm tới, ta đến thời điểm thuận lão thiên sư đường đi đi, cũng có thể đến cựu giai phía trên. Nhưng gia hỏa này hết lần này tới lần khác đi là thể tu lộ tuyến, mà lại rõ ràng hẳn là thiên hướng về luyện cốt, cái này để cho ta có chút nhức đầu. Theo Ngô Dung biết, luyện thể cái này một cái thể hệ, trước mắt tối cao có vẻ như cũng liền bắt giai, vừa vặn chính là hắn cái này một cái giai đoạn bắt giai giai luyện thể, căn bản cũng không có lĩnh hội cái này một bộ hài cốt tư cách. Đến nỗi Lao Thiên sư nhà, hắn đi là thuần túy ngự linh giả con đường, cái này một loại thể tu đường cách hắn xa đâu, hắn càng không khả năng tìm được. Cũng không biết bên này có hay không hắn công pháp luyện thể, nếu có lưu lại công pháp luyện thể lời nói, vậy thì dễ làm rồi. Lô Dung ôm một tia hy vọng, tại hài cốt bên trên tìm. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không tìm được. Quả nhiên a, nếu như hắn có lưu lại công pháp lời nói Trần phạt cựu khẳng định liền chuyển tu luyện thể. Hiện tại cái này hài cốt hạch tâm hạch tâm không có, công pháp công pháp không có, muốn lĩnh hội cũng không thể, cái này có chút gân gà a. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào bổ cứu. Ngô Dụng dù sao cũng là bận học tuyển thủ. Công pháp luyện thể không có, hắn liền tự mình cho mình làm một cái không phải tốt. Dù sao có bàn tay vàng tại, chỉ cần thu thập đầy đủ công pháp luyện thể, làm ra một bản cựu giai giai độ khó hẳn không phải là rất lớn chỉ cần làm ra một bản cựu giai công pháp luyện thể, tại đem nô dụng luyện thể trình độ tăng lên tới cựu giai. Đến thời điểm hắn hẳn là liền sơ bộ có cảm ngộ cái này hài cốt năng lực. Không có cách, cái đồ chơi này tạm thời cũng chỉ có thể làm áp đấy hỏng. Tại xác định tạm thời không dùng được cái này cựu giai hài cốt về sau, nô dụng rốt cục đem mới vừa vào cửa chăm chú vào hài cốt phía trên lực chú ý rút trở về, đánh giá đến trước mắt cái này một cái phương diện. Phía sau cửa cái này một cái phòng cũng không lớn, cũng chỉ có mười mấy mét vuông. Trong phòng ngoại trừ kia một bộ hài cốt bên ngoài, cũng chỉ có một viên treo giữa không trung một đóa cực kỳ ám đạm ngọn lửa màu đỏ ngòm. Tại Ngô Dụng đưa ánh mắt rơi vào ngọn lửa màu đỏ ngòm này lúc đó, Ngô Dụng trong ngực vừa mới kém chút bị vỡ nát hơn phân nửa răng đoàn tử lúc này cũng khôi phục tinh lực. Răng vừa vặn một điểm, một đôi mắt lại để mắt tới cái này một đóa huyết sắc hỏa diễm. Bất quá nàng này lại lý trí nhiệm, không có trực tiếp nào tới. Một bên nhìn xem huyết sắc hỏa diễm, một bên phụng trọng nghiêng mắt nhìn lấy Ngô Dụng, một mặt lấy lòng. Ngô Dụng, cái này ăn thật ngon, có thể hay không cho đoàn tử ăn? Không được, cái này, ta. Ngô Dụng còn không có đáp lại đoàn tử lấy lòng đâu, trong tay hắn một đầu huyết sắc dây leo phát sáng lên. Sau đó, một đạo nho nhỏ thân ảnh màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện. Lúc này, loại phương thức này, loại màu sắc này, ra sân không phải Ngô Dụng nhà tiểu hoa còn có thể là ai? Tiểu Hoa vừa ra tới liền đứng tại đoàn tử đối diện. Đặc biệt nói nghiêm túc, Tiểu Hoa muốn bảo vệ Ngô Dụng cùng đoàn tử tỉ. Cho nên nó nhất định là nhỏ hơn hoa. Đây là Tiểu Hoa từ linh hóa đến nay lần thứ nhất cùng đoàn tử giật đồ. Nàng một trăm chú, đoàn nhỏ từ không có tiền đồ nhượng bộ, vô cùng đáng thương nói, có thể hay không điểm đoàn tử một chút xíu. Tiểu Hoa không chút do dự từ chối không tiếp, không được. Tuyệt không đi, không phải Tiểu Hoa liền không có cách nào mạnh lên, cũng không có cách nào bảo hộ Ngô Dụng cùng đoàn tử tỷ. Vậy ngươi về sau mạnh lên phải cho ta tìm song an. Đạt được đoàn tử tán thành, Tiểu Hoa lơ lửng độ cao tung bay mấy chục centimet nhìn xem Ngô Dụng, cũng không nói chuyện. Ngô Dụng không có chiêu, trước tiên nhấc tay đầu hàng, "Tốt da tốt da, ta, ta đã biết, thứ này cho ngươi." Đạt được Ngô Dụng đồng ý, Tiểu Hoa lúc này mới mừng khép khởi quá khứ một ngụm đem cùng nàng không chênh lệch nhiều huyết sắc hòa diễm lướt, sau đó nàng lại bắt đầu tiến giai. Chương 396: Kiếm tiên Tiểu Hoa. 393: Kiếm tiên Tiểu Hoa. Nghiên cứu khoa học viện tổng bộ. Bên kia Tiểu Hoa tại tiến giai Lô Dụng bên này cũng không có nhà rỗi. Hắn lợi dụng điểm ấy thời gian, một phần đến từ kia một đóa huyết sắc hỏa diễm. Tin tức. Đúng, không sai, chính là đến từ cái này một đóa huyết sắc hỏa diễm. Tin tức. Lô Dụng giá hỏa này tính cách còn tại đó. Nếu như không phải hắn biết rõ, cái này một đóa huyết sắc hỏa diễm đối Tiểu Hoa sẽ không tạo thành nguy hại lợi nói, hắn không có khả năng như thế để Tiểu Hoa trôi chảy gặp. Tại hắn cho Tiểu Hoa trước đó, Lô Dụng đã trước tiên đem cái này một đóa huyết sắc hỏa diễm Miên cứu một lần. Can Cứ Ngô Dụng hiện tại nắm giữ tin tức đến xem, cái này một đóa hỏa diễm chính là một viên tàn phá ma chủng. Cụ thể tàn phá ma chủng đến cùng là một cái thứ gì đâu, Ngô Dụng cũng không tính là rất rõ ràng, hắn chỉ biết là cái đồ chơi này đại khái là một cường giả sau khi chết lưu lại cực kỳ tàn phá đồ vật. Ở trong ngoại trừ ẩn chứa lấy sợi có thể trợ giúp Tiểu Hoa tiến giai bản nguyên bên ngoài, còn có một bộ phận liên quan tới huyết sắc cung điện. Quyền khống chế. Ngô Dụng đem bản nguyên cho Tiểu Hoa chính mình đem cái này một phần quyền khống chế thu vào. Mà hắn hiện tại lại nhìn, chính là mình tại thu cái này một phần quyền khống chế về sau, đối với cái này một cái cung điện trưởng không uy năng biến hóa. Biến hóa bên trên cũng là không có cái gì tính thực chất biến hóa. Bất quá thu hoạch vẫn phải có. Cái này một phần quyền khống chế quý vị, để Ngô Dụng phát hiện, trong tay hắn cái này một cái huyết sắc cung điện. Nhưng thật ra là có thể trưởng thành. Mà lại, trưởng thành phương thức cực kỳ đặc biệt. Cung đoàn tử kia một loại gặm bản nguyên hạch tâm khác biệt. Nó muốn là một loại thôn phệ, một loại không gian thôn phệ. Hiện tại cái này một cái cung điện trạng thái mặc dù kém, nhưng chỉ cần có thể làm cho nó thôn phệ một cái không gian nhỏ nhỏ, nó lập tức liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, thậm chí càng khủng bố hơn. Theo nó thôn phệ không gian không ngừng tăng nhiều, cái này một cái cung điện sẽ còn không ngừng cường đại không ngừng khuyết trương. Trên lý luận tới nói, cái này một loại cường đại cái này một loại khuyết trương cơ hồ là vô hạn. Lô Dụng hiểu rõ đến tình huống này. Cả ngươi đều nhanh bay lên. Nếu như hắn thật có thể đem huyết sắc cung điện, Bùi Dương bắt đầu, vậy cái này một cái cung điện liền có thể trở thành nhân tộc tốt nhất nơi ở nút. Bất quá rất nhanh, Lô Dụng liền đem cái này một loại không thiết thực suy nghĩ bỏ đi. Huyết sắc cung điện, cái này một loại thôn vẻ là chính nó không làm được, cần ta cái này một người chủ nhân hỗ trợ. Có thể ta bây giờ căn bản liền không có trưởng khống thôn vẻ không gian phương pháp, liền xem như nam tử, ta hiện tại thực lực này cũng căn bản không thể nào làm được điểm này. Mà lại Này huyết sắc cung điện tựa hồ còn thiếu mất cái gì, bây giờ muốn thôn phệ không gian nguy hiểm cực lớn, không cẩn thận có thể sẽ mang đến kinh khủng hậu quả. Có thể nói, vấn đề này chính là treo ở trên trời mà chăng, thấy được nhưng lại căn bản sở không được. Cung giai võ loại này không đáng tin cậy sự tỉnh, còn không bằng đem tinh lực tập trung ở cấm địa cải tạo bên trên. Chí ít, tại ngôi dụng không có thành tựu cựu giai phía trên, nam tử có thể đem khống không gian thủ đoạn trước đó, vấn đề này đều là không có một điểm khả năng. Cho nên, Lô Dụng tại sau khi hiểu rõ tình huống, liền trực tiếp đem cái này sự tình ném tới sau đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tiểu Hoa bên kia. Mà lúc này giờ phút này, Tiểu Hoa tiến giai cũng đã đến một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc. Kia một đóa đến từ huyết sắc hỏa diễm. Bà Nguyên không ngừng bị nàng hấp thu luyện hóa, không ngừng dung hợp nàng tự thân, để Tiểu Hoa thực lực không ngừng tiểu thăng. Tiểu gia hỏa này tại Côn Lôn chuyên công. Thời điểm, một thân thực lực liền đã lớn biểu một đoạn, đi tới bắt giái hậu kỳ tiêu chuẩn. Cái này một biểu, rất nhanh liền đi tới Bát Giai cực hạn. Nhưng vấn đề là, đến Bát Giai cực hạn, Tiểu Hoa thực lực có chút kẹt lại không thể đi lên. Dù sao Bát Giai cùng Cửu Giai ở giữa vốn là có một cái lớn hạm. Ngự Linh Giả bên này là cần linh nộ thế mới có thể đột phá qua đi, Tiểu Hoa mặc dù không phải Ngự Linh Giả, có thể cái này một cái hạm vẫn như cũng là tồn tại. Mà lại, so Ngự Linh Giả càng thêm khó mà vượt qua. Tiểu Hoa hiện tại chính là sờ không tới một cái kia hạm ở nơi đó. Mà kia một cỗ đến từ huyết sắc hỏa diễm bản nguyên còn tại liên tục không ngừng bị nó luyện hóa. Rõ ràng, tiểu gia hỏa này bạo tính tình đi rồi. Nó sợ không tới bậc cửa này, dứt khoát cũng liền không sợ sọang, chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Không ngừng luyện hóa, không ngừng tích xúc thực lực, muốn lấy lực phá pháp. Biện pháp này nói như thế nào đây, mặc dù là tùy hứng đến có thể, nhưng cũng chưa chắc là không thể làm được, nhưng vấn đề là, tiểu hoa kia cánh tay nhỏ bắp chân gánh không được a. Kia không ngừng tại tiểu hoa thể nội không ngừng tích lũy năng lượng để tiểu hoa bị ép buộc trưởng thành. Thân hình từ vừa mới bắt đầu bốn mươi mấy cm, bắt đầu không ngừng trưởng thành. 50, 60, 70. Không đến nửa giờ công phu, tiểu hoa thân cao đã đạt đến 1m7. Nhìn xem lúc này tiểu hoa, nô dụng nhịn không được ngẩn người, vừa bên trên đoàn tử cũng đặc biệt hiếu kỳ. Nô dụng đói bụng sao? Không có. Có thể nô dụng đang chảy miệng. Không có, ngươi nhìn lầm. Nô dụng một tay ngăn chặn đoàn tử miệng, một tay vô ý thức xoa xoa khè miệng của mình, xong việc còn vụng trộm cho mình một bàn tay. Tiểu Hoa bên kia tại thời khắc mấu chốt, hắn thấy em mà đang len lén lén nghĩ đến đổ vật loạn thất bát tao. Thất hẹn. Không được, không thể tại tiếp tục như thế. Tiểu Hoa linh lực trong cơ thể càng tụ càng nhiều, mặc dù nàng có thể để cho mình trưởng thành, nhưng đến 170 đã cơ hồ đến nàng mức cực hạn, lại tiếp tục trưởng thành tiếp, đối nàng tới nói có hại vô ích. Sơ ý một chút, thậm chí có bạo thể nguy hiểm, không thể để cho nàng tiếp tục trưởng thành tiếp. Hiện tại bày ở Ngô Dụng trước mặt có hai cái giải quyết tiểu Hoa vấn đề biện pháp. Một cái đâu, là để nàng dừng lại tiến giai. Lấy lực phá pháp loại chuyện này chung quy là quá không đầu góc một điểm, không dễ làm, vẫn là trước dừng lại, đợi khi tìm được đầu mối tại tiến đến giai. Nhưng chuyện này đi, Ngô Dụng nghi khuyên nhủ tiểu Hoa không dễ dàng như vậy. Nha đầu này là Ngô Dụng dưới trướng nhất không nghe lời một cái. Nguyên nhân cũng là cũng bởi vì nàng kinh lịch quá nhiều Ngô Dụng mất tích, tận mắt thấy Ngô Dụng gặp được chuyện nguy hiểm. Mà nàng tử vừa mới bị điểm hóa một khắc kia trở đi, liền bị Ngô Dụng quán thâu muốn bảo vệ, Ngô Dụng muốn bảo vệ đoàn tử cái này một loại ý nghĩ. Cái này khiến Tiểu Hoa rất không chịu nổi mình bây giờ thực lực. Nàng cảm thấy nàng bây giờ đặc biệt không có, không bảo vệ được Ngô Dụng cùng đoàn tử, cho nên nàng đối lực lượng có tương đương cố chấp truy cứu, Ngô Dụng ở phương diện này bên trên không dễ dàng khuyên được nàng. Quả nhiên, Ngô Dụng thử khuyên một câu, liền bị Tiểu Hoa một câu không muốn. Đỉnh trở về, Ngô Dụng cũng không có cách Chỉ có thể sờ lấy cái mũi nói cái gì hài tử lớn phản nghịch loại hình lại nói, không có biện pháp, nàng không nguyện ý ngừng, vậy ta chỉ có thể thử giúp đỡ nàng. Chỉ gặp Ngô Dụng thân hình lóe lên đi vào tiểu hoa bên người, một tay cầm ra một viên kiếm hoàn, một tay điểm tại tiểu hoa trên trán. Ngụy thần thông ba tầng tha tâm thông. Phát động. Ngô Dụng đem ý thức của mình cùng tiểu hoa ý thức kết nối cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, Ngô Dụng rõ ràng phát giác được tiểu hoa kia lại kinh ngạc lại nhảy cẫng cảm xúc. Nô dụng, nô dụng, nô. Tiểu Gia Hỏa trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, là ở chỗ này hung hăng nô dụng, nô dụng hô hào. Nô dụng là đã bất đắc dĩ lại cưỡng triều, ở đây, ở đây, ở đây, đường hô, thành thành thật thật, ta đưa chút đồ vật cho ngươi. Ngươi đợi chút nữa rửa theo ta đưa cho ngươi luyện hóa cái này một viên kiếm hoàn, cái này có thể trợ giúp ngươi mạnh lên biết rõ. Nha. Tiểu Hoa biết rõ. Nghe xong có thể trợ giúp chính mình mạnh lên, Tiểu Hoa càng kích động. Cái đầu nhỏ hung hăng điểm. Ngô dụng tại cùng tiểu hoa câu thông hoàn tất về sau, cũng không làm phiền, trực tiếp lợi dụng tha tâm thông. Tạo dựng lên liên hệ, đem từ lao lý bên kia đạt được 3 tầng dưỡng kiếm quyết, cho tiểu hoa đưa qua. Không thể không nói, ngô dụng tiêu tốn rất nhiều tâm lực làm ra cái này một cái tha tâm thông. Thật là một cái thần kỹ. Đặc biệt là tại đối với hắn nhà những tiểu tử này bên này. Nếu như ngô dụng là đối người khác sử dụng tha tâm thông, cho dù là lao lý, cũng không thể nào làm được hoàn toàn đối ngô dụng mở rộng cửa lòng Cái này rất bình thường mỗi người nội tâm luôn có một chút đối với người nào cũng không thể nói nói bí mật. Ngô Dụng cũng không có khả năng hoàn toàn đem bí mật của mình tiết lộ cho Tha Tâm Thông, cái này sẽ dẫn đến tha tâm thông. Không cách nào toàn bộ công hiệu sử dụng. Nhưng tha tâm thông, dù tại Ngô Dụng nhà tiểu gia hỏa trên thân liền hoàn toàn không có cái vấn đề này. Tiểu Hoa đối Ngô Dụng là không giữ lại chút nào, cái này một loại không giữ lại chút nào cực lớn bảo đảm tha tâm thông. Vận hành. Tại loại này điều kiện dưới, Ngô Dụng rất nhẹ nhàng đem 3 tầng dưỡng kiếm quyết truyền cho Tiểu Hoa. Mà Tiểu Hoa bên này khi lấy được Ngô Dụng truyền thừa về sau, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ dưỡng kiếm quyết, đồng thời trực tiếp đạt đến tầng 2 tình trạng, khoảng cách cùng Ngô Dụng cùng một trình độ 3 tầng cũng không phải rất xa. Đây chính là Ngô Dụng muốn hiệu quả. Nhanh, ngay tại lúc này, luyện hóa cái này một viên kiếm hoàn. Nha. Tại Ngô Dụng dẫn đạo dưới, Tiểu Hoa đem liên tục không ngừng tăng lên lực lượng điều động bắt đầu. Mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, mượn nhờ tầng hai dưỡng kiếm quyết. Tiểu Hoa bắt đầu luyện hóa cái này một viên kiếm hoàn bắt đầu. Chỉ là dạng này, Ngô Dụng cảm thấy còn không phải rất đáng tin cậy. Tiếp lấy lại hành động, mượn nhờ tha tâm thông lại cho Tiểu Hoa truyền thừa chính mình sở hội sở hữu kiếm vật. Thậm chí Ngô Dụng ngay cả kinh thần đao cũng cho Tiểu Hoa truyền qua thứ. Cuối cùng là Ngô Dụng cảm giác được đã đến Tiểu Hoa cực hạn chịu đựng, hắn lúc này mới đình chỉ truyền thừa. Đến tận đây, Ngô Dụng bên này công việc cơ bản cũng coi như là hoàn thành. Nếu như Tiểu Hoa cái này còn không thể đột phá cửu giai lời nói, kia vô luận như thế nào cũng nhất định phải ngăn cản nàng. Tốn cái này một loại ý nghĩ, Ngô Dụng nắm tay thu hồi lại. Mà cũng không biết có phải hay không Ngô Dụng thu tay lại quá muộn, để Tiểu Hoa cảm ứng được Ngô Dụng ý nghĩ. Nay lại Tiểu Hoa lộ ra càng liều mạng, không ngừng ngưng tụ lực lượng, luyện hóa kia một viên kiếm hoàn. Đứng tại bên trên Ngô Dụng cùng đoàn tử Nhìn tận mắt kia một viên lớn trừng quả đấm kiếm hoàn từng chút từng chút hóa thành huyết hồng sắc. Lại là sau nửa giờ, làm tiểu hoa kia một viên kiếm hoàn chỉnh thể biến thành huyết hồng sắc lúc. Tiểu hoa con mắt đột nhiên kiếu ra, tiểu hoa thực lực cuối cùng vẫn cực kỳ cường thế đột phá bát giai bình chướng tấn thăng cửu giai, một cổ sát bén, khó nói lên lời khí tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt này, dọa đến Ngô dụng mau đem huyết sắc cung điện thu vào, hiện tại huyết sắc cung điện có thể chịu không được tiểu hoa hành hạ như thế. Mà huyết sắc cung điện vừa thu lại, tiểu hoa khí tức ngay tại ngự linh kiểm tra tổng bộ bộ phát ra. Ngự linh kiểm tra tổng bộ hệ thống phòng ngự còi báo động đại tác, hiện nay phụ trách trấn thủ tổng bộ cựu giai cường giả Lý Thanh gió cổ nhịn không được co rú lại. Thật đáng sợ. Nhưng chỗ chức trách, Lý Thanh gió vẫn là trước tiên liền bắt đầu chuyển động, chuẩn bị đi xem một chút cái này đột nhiên xuất hiện cựu giai cường giả là tình huống như thế nào. Chỉ là hắn còn không có động đâu, nô dụng thanh âm ngay tại hắn bên tai vang lên. Không có việc gì Nhà ta tiểu hoa tiến ra, Đường Hoàng hốt. "Tiểu Hoa?" Lý Thanh gió sững sờ, lơ ngơ, không có làm rõ ràng cái này tiểu hoa là ai, bất quá hắn cũng là biết rõ nói chuyện chính là ai. Cho nên thân hình cũng liền ngừng lại, tiếp tục ngồi xổm nhìn lại. Cùng một thời gian, tiếp vào Ngô Dụng truyền ngôn không chỉ là Lý Thanh gió một cái. Trứng lão cùng lão gia tử cũng đều trước tiên nhận lấy Ngô Dụng truyền âm. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Ngô Dụng làm sao đều cho bọn hắn hai vị này lão gia tử nói một chút, miễn cho bọn hắn lo lắng. Ngay từ đầu hai vị lão gia tử đúng là có chút hoảng. Không thể không nói, từ lần trước Trần phạt cửu làm mấy lần về sau, bọn hắn đối tổng bộ cảm giác gan cả toàn giảm xuống không ít. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn biết rõ kia một cố khí tức là xuất hiện ở Ngô Dụng bên kia, lo lắng Ngô Dụng an toàn. Ngô Dụng như thế cho hai vị lão gia tử nói chuyện, hai vị lão gia tử kia một hơi rốt cục nới lỏng. Không chỉ có là nhẹ nhàng thở ra, hai vị này lão gia tử còn đặc biệt cao hứng. Hiện nay cái này một hoàn cảnh Ngự Linh kiểm tra có thể thêm một cái cựu giai cái này, một loại cấp cao chiến lực là một chuyện tốt, hai vị lão gia tử mãnh liệt yêu cầu muốn nhìn Ngô Dụng nhà vừa mới tiến giai tiểu hoa. Yêu cầu của bọn hắn, Ngô Dụng đương nhiên không có khả năng không vừa lòng. Không phải sao, tiểu hoa tiến giai vừa mới hoàn tất, Ngô Dụng một cái không gian di động mang theo tiểu hoa liền đến đến Trương lão văn phòng bên này. Chỉ là Ngô Dụng thoáng qua một cái đến, hai vị lão gia tử liền có chút trợn tròn mắt. Nguyên nhân da trên người Ngô Dụng, mặt xuất á hẳn là xuất hiện tại tiểu hoa trên thân. Tiểu hoa tiến dai xong về sau, trước tiên nhìn một chút mình bây giờ hình tượng, xem xét chính mình biến thành to con, tiểu hoa đặc biệt không, cao hứng đặc biệt không hài lòng. Nàng nhiều thông minh, nàng có thể rõ ràng, nô dụng không thích to con. Nàng thay đổi lớn như vậy, nô dụng cái này không ôm nàng. Đại tráng cũng là bởi vì quá cao, cho nên nô dụng xưa nay không ôm hắn. Cho nên nha đầu này tiến dai hoàn tất, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao biến trở về đi. Nhưng nàng lớn lên dễ dàng, biến trở về đi coi như khó khăn. Mặc dù cũng không phải không có cách nào biến trở về đi, nhưng biến đổi trở về, nàng liền không mạnh. Phải cương đại hơn, hay là muốn ngô dụng ôm một cái, cái lựa chọn này để để tiểu hoa lập tức liền lệ mắt. Cuối cùng tiểu hoa một phạm hung ác. Nàng tiểu hoa đã không phải là một tuổi tiểu hài tử, lựa chọn cái gì nàng mới không làm đâu, nàng hơn hai muốn. Sau đó nàng liền nhào lên ôm lấy Ngô Dụng liền không buông tay. Cho nên Này lại lao ra tử nhìn thấy, là một cái bị tiểu hoa ôm lấy Ngô Dụng. Hiện tại tiểu hoa cũng không phải trước kia tiểu hoa, 170 nàng thiên tiểu bá mị, nàng như thế ôm một cái hai cái lão gia tử đều không mặt mũi nhìn. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là lớn mật. Người cái này, không tốt a, nhiều người nhìn như vậy đâu. Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Ngô Dụng xem xét hai cái lão gia tử vẻ mặt này, gấp tranh thủ thời gian cùng hai vị lão gia tử giải thích. Ai biết hắn không giải thích còn tốt, hắn một giải thích, hai cái nguyên bản trên mặt chế nhạo mang theo ý cười hai cái lao ra từ sắc mặt liền không dễ nhìn. Trương lão hỏi, ngươi nói, đây là ngươi thảo mộc linh sủng vật, nhưng thật ra là một gốc dây leo dưỡng thành. Ừm. Lão dụng nhẹ gật đầu. Lao gia tử hỏi, hiện tại kỳ thật mới một tuổi nhiều. Ừm. Lão dụng lại gật đầu một cái. Lao gia tử băng không ở, một tay nhịn không được thẩm vấn dây lưng. Một tay cầm gậy ra giọng điện nói vô ý thức liền cho lão lý lại một cái. Chương 397, gặp lại Bạch Hải. 394 gặp lại Bạch Hải. Hai vị lão gia tử ngay từ đầu nhìn Ngô Dụng cùng Tiểu Hoa ôm một khối. Lúc ấy còn tưởng rằng Ngô Dụng là ở nơi đó câu đắc một cái muội tử trở về. Mặc dù cử động lớn mật một điểm, nhưng dù sao Ngô Dụng tuổi trẻ nha, ai không có tuổi trẻ qua. Thôi có chút quá dám yêu dám hận cũng là có thể lý giải. Lại nói Bọn hắn cũng chờ mong Ngô Dụng có thể cùng một cái cựu giai mộ tử có cái tình yêu kết tính tới. Nhưng khi bọn hắn thực sự hiểu rõ tình huống, hai cái lão gia tử tâm tình liền thật không tốt. Nói như thế nào đây? May lão lý không tại, bằng không hắn một trận rút đoán chừng là chạy không được. Cuối cùng, hai cái lão gia tử là cưỡng ép đem Ngô Dụng cùng Tiểu Hoa tách ra. Hai người bọn họ bởi vậy cũng bị Tiểu Hoa cho ghi hận. Hai cái lão giả hoảng hẹm rất hư, không để Ngô Dụng ôm nàng. Nếu như không phải sợ Ngô Dụng không cao hứng, Tiểu hoa này lại đều muốn cầm kiếm tới đâm người.